Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của chuyện Nhiêu Nam. chương 156, ai mấy bữa nay nóng quá, chiếu đều ngủ thành thảm điện rồi. Sáng nay lúc đóng tiệm, tiếu lão đại oán giận nói cùng tiếu thụ lâm. Gần đây nhiệt độ cao chờ tới tháng 8 liền có thể đỡ chút rồi. Tiếu thụ lâm nói, này còn sớm lắm, tiếu lão đại than thở. Nếu không liền lắp cái máy lạnh, bên cạnh la mông liền hỏi. Không muốn thứ đó, tiếu lão đại xua xua tay, tỏ vẻ không thích máy lạnh. Trà không dùng nó được quạt thổi mạnh đều đau đầu. Tiếu thụ lâm giải thích nói với la mông. Ái trà tuổi lớn rồi chính là không xài được. Tiếu lão đại nói xong, liu loát sách một giỏ lá rau cao khoảng một mét quăng vào trong thùng xe trong tiệm la mông và tiếu thụ lâm liếc mắt nhìn nhau một cái im lặng cười cười. Này còn không xài được. Vậy người già của nhà người khác còn muốn sống hay không đây? Thù dọn xong cửa tiệm thời gian cũng mới chưa tới 9 giờ, Tiếu Thụ Lâm phải ở lại trong tiệm dạy những người tới đây học đan rổ, La Mông lái xe đưa thiếu Lão Đại về lò rèn trước, lát nữa quay về, lúc trước khi đi, bọn họ thuận tiện lại gọi Lâm Xuân Ngọc ở tầng trên một tiếng, cũng đưa cô ta tới Nhiêu Vương Trang. Hai ngày trước Lâm Xuân Ngọc đều là tự ngồi xe tới Nhiêu Vương Trang, La Mông nghĩ dù sao thời gian này anh và Tiếu Thụ Lâm cũng phải có người đưa thiếu Lão Đại về nhà một chuyến, rứt khoát kêu cô ta cũng đi nhờ xe luôn. Lâm Xuân Ngọc tới khiến Lưu Thải Vân và quản sự Trần đều cực kỳ cao hứng, Lưu Thải Vân lớn tuổi rồi, cả ngày bảo bà tính tiền lương cho người ta cũng đủ khó rồi, bà vẫn là sẵn lòng lột vỏ đậu linh tinh cùng mấy người già trong sân, bớt lo. Quản sự Trần liền càng đừng nói rồi, từ sau lúc Lam Mông bỏ gánh nặng xuống, gã liền cái gì đều phải quản, nhưng trên Nghiêu Vương Trang ngay cả cái phòng kế toán đoàn hoàng đều không có, khiến gã quản sự này làm tới khá vất vả. Sao rồi, hai hôm nay ở Nghiêu Vương Trang làm vẫn ổn chứ? Sau khi tiếu lão đại xuống xe, La Mông tiếp tục lái xe hướng Nghiêu Vương Trang, thuận tiện quan tâm một chút tình hình thích ứng của nhân viên mới. Đều rất tốt, Lâm Xuân Ngọc đều đặc biệt hài lòng với các phương diện công tác thoải mái, thức ăn lại ngon, có thể vừa trông con vừa làm việc không nói, mỗi sáng còn có đi nhờ xe, trên thế giới làm sao còn có công tác tốt như vậy chứ. Dù sao cô sống tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tốt vậy cô làm tốt vào, có vấn đề gì cứ nói với tôi. La Mông hào phóng nói. Cái này, ông chủ à. Lâm Xuân Ngọc muốn nói lại thôi. Chuyện gì, nói đi, là mông hỏi cô ta. Cũng không có chuyện gì. Lâm Xuân Ngọc do dự một chút cô cảm thấy có hơi ngại, nhưng mà nghĩ tới chồng mình cô vẫn là quyết định mặt dày. Chính là mỗi ngày tôi đi làm tại bên này, chồng tôi anh ấy ăn cơm chính là cái vấn đề, bên quản lý vương bọn họ không bao cơm. Quản lý vương trong miệng của cô chỉ chính là vương đại thắng, ông chú này không thích nghe người ta gọi gã giám đốc vương, cũng không thích nghe người ta gọi gã ông chủ, liền thích người ta gọi gã quản lý vương, việc này mọi người của Trấn Thủy Nhiêu đều biết, nhưng mà chính là không mấy người bằng lòng kêu như vậy, quản lý quản lý gì chứ, ở vùng này của bọn họ nghe lên thật là cực kỳ kỳ cục. Hai hôm nay Lâm Xuân Ngọc ở trên Nghiêu Vương Trang ăn tới rất hạnh phúc nhất thời có hơi hí hứng, liền sẽ không suy xét tới tâm tình của chồng cô, mỗi ngày về nhà đều là khen thức ăn của Nghiêu Vương Trang một hồi. Tối qua cô đang nói tới trứng hấp phối cùng nước sốt đặc chế của hầu mập trên Nghiêu Vương Trang là trơn mềm ngon như thế nào, sau đó xảy ra vấn đề rồi. Sao em không hỏi xem bữa trưa bữa tối anh đều ăn gì? Vãn Lương Sơn nói xong liền đỏ hốc mắt, này anh đều ăn gì? Lâm Xuân Ngọc rất là chuột dạ mì. Vãn Lương Sơn nói xong liền chờ lưng qua. Còn gì nữa? Lâm Xuân Ngọc lại hỏi một tiếng. Thức ăn nhanh. vạn Lương Sơn im ỉm hờn rỗi nói. Mấy ngày nay gã nhịn tới vất vả, vốn không muốn nhỏ nhen như vậy. Chính là cô vợ này thật sự là hơi quá đáng. Chỉ để ý chính mình ăn ngon uống ngon. Căn bản là không quan tâm gã có ăn cơm hay không, lại ăn chút gì. thần ái, em sai rồi. vạn Lương Sơn không phản ứng cô. Thân ái, em thật sự biết ai rồi. Vẫn là không phản ứng. Nếu không ngày mai em nói một chút cùng La Mông, xem có thể cũng cho anh tới chỗ bọn em ăn cơm hay không. Thật, vạn lương sơn hấp hấp mũi, xoay người lại. Thật, Lâm Xuân Ngọc cam đoan. Em nói kiểu gì đây? Nếu không hay là thôi đi. Chuyện này, nghĩ như thế nào đều có hơi ngại mở miệng. Yên tâm đi, cứ giao hết cho em. Lâm Xuân Ngọc vỗ ngực ôm đồn nhiều việc. À, này quả thật cũng là một vấn đề. Nghe xong lời nói của Lâm Xuân Ngọc, La Mông ngẫm lại, cảm thấy Vạn Lương Sơn luôn ăn cơm bên ngoài quả thật cũng không phải chuyện hay, dân dĩ thực vi thiên mà ăn đều ăn không ngon, làm sao có thể an tâm làm việc ở chỗ bọn anh chứ? Dạ cho nên tôi chính là nghĩ vậy đó, có thể để anh ấy tới chỗ chúng ta ăn cơm không? Lâm Xuân Ngọc ngắm ngắm biểu cảm trên mặt La Mông thật cẩn thận nói ý đồ của chính mình. Có phải hơi xa hay không? Vạn Lương Sơn chính là đi làm ở chấn trên đó. Không sao, mua một chiếc xe điện chạy chưa tới 20 phút liền tới rồi. Lâm Xuân Ngọc vội vàng nói. Vậy được sau này bảo anh ta tới chỗ chúng ta ăn cơm. Thêm một người thêm đôi đũa mà thôi, dù sao mỗi ngày người ăn cơm trên như Vương trang bọn anh cũng có nhiều như vậy. Một mình gã ta cũng không đáng gì, sau này hai vợ chồng họ sinh hoạt làm việc ở Trấn Thủy Nhiêu, Vương Đại Thắng Bao ở anh liền bao ăn. Vừa nghĩ như vậy, La Mông lại hối hận rồi, con bà nó, sớm biết vậy liền không nên cho không vương đại thắng hai trái dư hấu lớn đó. Hơn 100 tệ đó, tiếu thụ Lâm phải đan bao nhiêu cái rồi mới có thể kiếm về lại số tiền này chứ. Xe chạy tới tứ hợp viện, La Mông bảo Lâm Xuân Ngọc xuống xe trước bản thân anh muốn đi bên ruộng lúa xem con cua. Lâm Xuân Ngọc ôm con xuống xe, nhìn thấy hầu mập đi tới trước mặt vội vàng liền nói với gã, hầu sư phó phiền cậu trưa nay làm đồ ăn thêm phần một người, sau này chồng chị đều tới chỗ chúng ta ăn cơm. Lão chu đồng ý trôi, hầu mập lúc này đang gặm dưa leo, đồng ý rồi, Lâm Xuân Ngọc cười nói, ô, lúc này bé con trong lòng Lâm Xuân Ngọc rầm rầm gì gì, như là muốn khóc. Ủi trao tiểu điền điền tới, chú ôm nào, lát nữa chú hấp canh trứng gà cho cháu ăn. Hầu Mập đem dưa leo trong miệng hướng ngoài miệng ngậm, răng rắc răng rắc mấy ngụm liền gạm vào miệng rồi, dơ tay đón lấy bé con trong lòng Lâm Xuân Ngọc. Hi hi, vạn Lương Sơn và Lâm Xuân Ngọc sinh ra tới nhóc ăn hàng, vừa nhìn thấy Hầu Mập liền cao hứng tới cười cười khanh khách hiển nhiên mấy ngày nay là nếm tới ngon ngọt rồi. Vậy làm phiền cậu rồi, đừng cho bé ăn đồ cứng quá. Yên tâm đi, rất cẩn thận, chỉ đi phòng làm việc đi, liễu như hoa chờ ở đằng kia kìa, cô ta đoán mệnh còn được tính sổ sách quả thực có thể muốn cái mạng của cô ta luôn. Hầu mập nói xong, ôm điền điền đong đong đưa đưa bước đi, vừa đi còn vừa dỗ nó, nói, lát nữa chú liền hấp hai chén canh trứng gà cháu một chen chú một chén. Hi hi, nhóc ăn hàng vừa nghe tới ba chữ canh trứng gà liền cực kỳ cao hứng, nắm tay nhỏ vui tới không yên một chỗ được. Là mông đi một vòng chung quanh ruộng lúa con cua trong ruộng đều vẫn rất tốt Chính là lúa có hơi không tốt lắm Đám cua nhà anh nuôi thật có thể ăn Thứ có thể ăn trong mương trong ruộng đều ăn hết rồi Liền dùng càng cua cao cao kẹp lúa xuống ăn Lúa nước của nhà anh bây giờ còn chưa trổ đồng đồng nữa Căn bản không ăn ngon gì Bọn này chi phá hoại thôi Vì bảo vệ lúa, mấy ngày nay la mông và tiếu thụ lâm không chỉ có tăng lớn số lượng thức ăn, còn từ bên đập nước vớt không ít ốc bỏ vào trong ruộng, con cua rất giỏi ăn ốc, dùng kìm cua cứng rắn của bọn nó kẹp một cái, vỡ ốc liền nát, lúc bọn nó ăn không hết, ốc cũng có thể sinh hoạt sinh trưởng trong ruộng lúa, sẽ không bởi vì thực vật dư thừa nhiều mà khiến cho nước ô nhiễm. Sau khi bỏ ốc vào trong ruộng, tình huống lúa bị phá hoại liền giảm bớt rất nhiều, đáng tiếc chính là rất phí tiền ốc nhà anh bán cho hai vợ chồng la cảnh lượng mở quán ăn tối ở chấn trên, một còn có thể bán 10 tệ đó. Là mông cân nhắc sang năm nhất định phải phát động các dân làng nuôi ốc trong ruộng lúa nước trước đây bọn họ trồng lúa đều phun nông dược cho dù có trong ruộng lúa một ít ốc đồng cũng căn bản không ai dám ăn, hiện tại đều không dùng nông dược phân hóa học rồi, ốc đồng lớn lên tự nhiên cũng là không tồi, dùng để cho cua ăn đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Xác nhận đám cua đều không óc vấn đề gì, tường phòng chạy trốn cũng không có lỗ hồng Sau đó Lam Mông lại lái xe đi chấn trên cùng tiếu thụ lâm cùng nhau làm thủ công bên ngoài mấy tiếng Cho tới thời gian ăn cơm mới cùng nhau trở về như vương trang Dùng dây đai đan rổ dù sao không tính khó khăn Trong đó vấn đề dây thép phiền toái nhất bên Lam Mông cũng đều đã xử lý tốt rồi Mấy ngày nay người chấn trên học đan rổ cũng đều dần dần lên tay rồi Còn có người ca biệt học chưa xong, buổi chiều buổi tối liền làm việc cùng người đã học xong Vừa làm vừa trao đổi và vân vân, có cái vấn đề gì, có thể trừ tới sáng hôm sau lại đi tìm Tiếu Thụ Lâm hỏi. Cứ như vậy, buổi chiều buổi tối Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm liền có thể không đi chấn chân, mỗi sáng sau khi bán rau xong làm mấy tiếng thủ công bên ngoài, thời gian của buổi chiều buổi tối như cũ do chính bọn họ chi phối. Trưa này cơm nước xong, Tiếu Thụ Lâm liền nói muốn lên núi chặt trúc Lam Mông nhớ tới sáng nay, thiếu Lão Đại nói câu nói kia cũng biết tâm tư của cậu ta, liền nói đừng tới nhà cũ bọn họ chặt. Một mảnh rừng trúc bên nhà của của nhà La Mông cũng có chút tuổi rồi, trước đây ông La còn thường thường chặt mấy cây làm cái sọt đòn gánh và vân vân, mấy năm nay đã rất ít chặt rồi, cây trúc trong rừng trúc cũng liền năm này qua năm khác phát triển rậm rạp. Lúc bên nghiêu vương trang của La Mông cần dùng trúc bình thường cũng đều là lên núi chặt trúc. Hiện tại Tiếu Thụ Lâm muốn làm chiếu trúc anh liền nhớ tới một mảnh rừng trúc này. Bởi vì ở gần nhà của ông La, Lưu Xuân Lan, bình thường cũng không thiếu được nước linh tuyển thấm nhuần. Bây giờ không biết bộ dạng có tốt hơn so với trúc nơi khác hay không. Rừng trúc rất rậm rạp, chặt trúc rất khó. Tiếu Thụ Lâm phải trèo lên cây trúc trước, chặt xài các cành trúc rậm rạp này. Sau đó mới tuột xuống cùng La Mông cùng nhau chặt trúc xuống kéo ra khỏi rừng trúc Bản lĩnh trèo cây trúc của La Mông không tới nơi tớ chốn đành phải trợ thủ cho tiếu thụ lâm, dọn dẹp một chút cành trúc rơi xuống và vân vân. Đang làm gì đó, hôm nay sao lại muốn chặt trúc vậy? Ông La Sai Chống níu tại bên cạnh nhìn. Cha, gần đây thời tiết nóng, buổi tối cha mẹ ngủ ngon chứ? La Mông hỏi cha mình, vẫn được cái nhà của chúng ta, đã tính mát mẻ rồi, nghe nói chấn trên người ta ở nhà gạch không máy lạnh đều ngủ không ngon. Gần đây ông La và Lưu Xuân Lan cũng không bận rộn giống như trước vậy, có đôi khi đi trong tiệm của La Hồng Phượng ngồi một chút cũng sẽ tán gỗ cùng người chấn trên. trấn trên chúng ta đều còn tốt đó ạ, chỗ chúng ta cao hơn mặt biển, mùa hè liền mát mẻ hơn so với nơi khác. La mồng ôm cành trúc kéo ra ngoài rừng trúc, tiếu thụ lâm còn trèo trên cây trúc chặt cành trúc rắc sắc. chậc vậy nóng thành cái dạng gì A Còn để người ta sống không chớ? Tiếu lão đại thở dài, người ta quen rồi. La Mông cười cười, nói, trời nóng quá, xem xem có thể đan mấy cái chiếu mát mẻ một chút hay không. La Mông đáp lời, hắc liền hai đứa còn muốn đan chiếu. Không phải ông là khoác lắc liền tay nghề của La Mông và Tiếu Thụ Lâm bọn nó thật đúng là chưa đủ trình công việc của Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra làm tới không tệ chính là trụ cột rất nông, dùng dây đai đan rổ còn được muốn đan chiếu chúc vậy còn hơi sớm. Đan già nếu dùng tốt tới khi đó cũng làm một cái cho cha và mẹ. Là mông thật cũng không so đo cùng cha anh, chúng ta nghĩ muốn sẽ tự làm. Ông là chậm gì gì hút thuốc, thầm nghĩ hai thằng nhóc này cần phải đụng tưởng mới có thể biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng mới vừa mèo quào hai ba cái, liền coi chính mình là cao thủ rồi. Là mông và thiếu thụ lâm chặt bảy cây trúc trên như vương trang, để cây trúc ở bóng dâm hong khô chức sau khi hai người trải qua một phen trao đổi, lên mạng mua một cái khoan điện mini, mấy mét vải co tần một phần trăng còn có một cuộn dây ni lông độ dày thích hợp về. Hai người bọn họ dự kiến, lấy tay nghề hiện tại của bọn họ, muốn đan ra chiếu trúc đó quả thật là rất khó, hơn nữa năm nay thời tiết nóng, bọn họ lại đều không có lắp máy lạnh, chiếu mỏng đó là có hơi không đủ dùng rồi, chiếu trúc xây một chút liền rất tốt. Làm chiếu trúc đơn giản không ít so với chiếu mỏng, nhưng mà yêu cầu cao đối chất liệu, bởi vì là dùng cả một miếng trúc sâu lại, nếu chất liệu của cây trúc không tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rồi, không giống như là thanh trúc mỏng làm thành chiếu và dùng nan trúc đan thành chiếu, cho dù tài liệu kém một chút, sau khi ra công cũng liền rất khó nhìn ra. Ở dưới dẫn dắt của thiếu thụ Lâm Bọn họ đầu tiên là chặt chúc thành đoạn dài ngắn cố định, sau đó lại chè từng đoạn từng đoạn ra cẩn thận mà nhẵn thành miếng chúc trình tề, bề rộng mỗi một miếng chúc khoảng chừng đều 4-5cm, độ dày khoảng 1cm. Sau đó bọn họ khoan bên hông miếng chúc dùng dây ni lông sâu bọn nó thành một tấm, lại dùng vài co tần 100% bọc viền, lại trải qua rửa sạch phơi nắng, lúc này mới đem hai tấm chiếu chúc làm xong đầu tiên phân biệt đưa cho bên tiếu lão đại và ông la. Thứ này cũng có thể coi là chiếu chúc. Lúc ông La nhận được chiếu chúc của con trai đưa tới, là nói như vậy. Buổi tối lúc hai ông bà về phòng ngủ, Lưu Xuân Lan liền lại nhảy cái này sao không coi là chiếu chứ. Trưa nay tôi nằm một chút mát mẻ khỏi phải nói. Chính là xuyên thủng mấy miếng chúc liền nói là chiếu ối trao, người hiện tại thật đúng là biết bớt việc ghê. Ông La vừa lầm bầm vừa đi hướng trên giường. Ông quản nó làm như thế nào làm gì, dùng tốt là được. Năng lực tiếp nhận của Lưu Xuân Lan đối sự vật mới hiển nhiên liền mạnh hơn so với ông La cái này cứng ngắc dùng tốt chỗ nào, ông La chở người, chê cứng, hôm nào bảo con trai mua một cái giường Simon cho ông Lưu Xuân Lan rũ cái mền, tắt đèn ngủ, mua thứ đó làm cái gì Vừa nhắm mắt ông La liền vừa ngủ liền ngủ thẳng tới trời sáng trưng, sờ sờ cái chiếu dưới người Vẫn là mắt lạnh, ông ngáp một cái, nói với Lưu Xuân Lan Là rất mát đó, lát nữa bà nói với con, bảo bọn nó đều làm một cái cho Hồng Phượng, Mỹ Tuệ Mỹ Linh. Sao ông không tự đi nói? Liêu Xuân Lan lười phản ứng ông ấy, ngày hôm qua sao lại nói vậy với con trai chứ? Tự nói thì tự nói. Ông La cũng không van xin vợ, rất kiên cường đáp lại một tiếng, cầm điếu cày đi xuống lầu trước. Chuyện này, mở miệng kiểu gì đây? Sáng ngày này, ông La ăn sáng xong liền ngồi xổm cửa nhà mình hút thuốc lào. chương 157 Việc này bản thân ông La bất kể như thế nào đều mở miệng không được, vì thế ông liền đi tới đại thủy mưu nhũ phẩm tìm La Hồng Phượng. Ngày hôm qua La mông đưa qua một cái chiếu chúc cho cha và mẹ con, ngủ còn rất mát con đi nói với nó, bảo nó cũng làm một cái cho Mỹ Tuệ, Mỹ Linh cũng làm một cái cho con. Ông La bảo La Hồng Phượng tự đi nói, cha thấy đó hai đứa nó cũng bận rộn chiếu trong nhà không phải có rồi sao cho dù muốn đổi, mua bên ngoài còn không phải giống nhau. La Hồng Phượng liền không muốn làm phiền bọn La mông lắm. Ông La liền nói, mua bên ngoài nào có thể giống chứ. Hiện tại, 180 tệ cũng mua không được cái chiếu như vậy, bọn nó làm cái đó là hơi thô, nhưng mà vẫn mát hơn so với cái chiếu cũ nhà chúng ta, hai ngày trước Mỹ tuổi, Mỹ Linh không phải còn kêu nóng sao. Giờ còn rất sớm ít nhất còn phải nóng hơn một tháng nữa. Vậy nếu không thì, lát nữa còn nói một chút cùng bọn nó. Là Hồng Phượng cũng hiểu tính tình của cha cô, lúc này tốt nhất vẫn là thuận theo ý ông. Đúng, con đi nói với bọn nó, không có việc gì nữa cha đi về trước. Ông là nói xong liền muốn đi rồi. Nếu không lát nữa cha cùng đi về cùng con. Là Hồng Phượng hỏi ông, không thích ngồi cái xe ba bánh của con, con còi con đó. Là mông sớm bảo con đi thi bằng lái xe, giáo viên đều tìm xong giúp con rồi. Này đều một thời gian dài rồi, kéo dài lại kéo dài, kéo dài lại kéo dài. Con cả đời liền chạy xe ba bánh. Ông La lại nhảy đi ra ngoài. Vậy cha ngồi xe bọn La mong đi về nha. La Hồng Phượng lại gọi ông. Không cần, chờ bọn nó phải chờ tới lúc nào. Chỗ này có tuyến xe, hai tệ liền ngồi tới nhà. Ông La xua xua tay, cũng không quay đầu lại liền đi hướng bến xe. Thân thể cha chị rất khỏe nha. Lúc này, cao tố nữ trong tiệm nói với La Hồng Phượng. Là khỏe mạnh ăn cơm có thể ăn hai chén lớn. Còn có thể trồng trọt nữa, hai ngày trước thấy ông ấy gánh một gánh nước, lắc lư lắc lư đi đầu ruộng, hơi thở đều không gấp. La Hồng Phượng cười nói, lớn tuổi như vậy rồi, nên kiềm chế chút. Lúc Tết Cao Tố Nữ cũng trở về nhà một chuyến, cha mẹ đều nói trong người không chỗ nào không khó chịu, còn bảo Cao Tố Nữ dẫn hai người đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, Cao Tố Nữ dẫn bọn họ đi, không bệnh vặt gì, nhưng tình trạng sức khỏe quả thật cũng không tốt lắm. Nói ông ấy cũng không nghe kệ đi, vẫn là tùy ông ấy thôi. La Hồng Phượng nhìn nhìn đồng hồ. Chị đi bên bọn La mông một chuyến, em trông tiệm giúp chị. Dạ, bên này cũng không bao nhiêu việc, chị qua đó ngồi lâu một chút, đừng vội vã trở về. Hôm nay chị ngồi lại bên đó hơi lâu một chút, bọn họ đan rổ, chị còn muốn học một chút. La Hồng Phượng nói xong, vô cùng cao hứng tháo tạp dề liền đi ra khỏi cửa tiệm. Ủi chào, chị cũng đừng làm hư đồ đấy nhá. Cao tố nữ ở phía sau hồ một câu, dẫn tới mấy người làm việc trong tiệm đều cười lên, La Hồng Phượng và La Mông như nhau, phương diện này đều giống mẹ bọn họ, không nhận được thực truyền của ông La Thù Công làm tới rất soàng xình. Cha chị nói hai đứa làm chiếu trúc không tệ, bảo chị thực tới đây lấy hai cái. Tới trong tiệm bọn La Mông, La Hồng Phượng liền nói. Lúc này chính là thời gian thủ công bên ngoài, tiếu thụ lâm chủ yếu phụ trách dạy người chấn trên đan rổ, la mông liền ôm việc phát tài liệu và nghiệm thu thành phẩm, người này bản thân không đan rổ được chọn đồ rất có nghề. Cha mình nói, la mông nhét miệng cười nói, ừ, sao, la hồng phượng hỏi em trai. Thứ này cũng kêu chiếu trúc, la mông sờ sờ cái mũi, nói, ngày hôm qua ông ấy chính là nói như vậy với em. Hải, chị nói mà ông ấy làm sao còn bảo chị thự tới đây nói với em. Là Hồng Phượng vừa nghe liền vui vẻ ông già nhà bọn họ tính tình quật cường thật sự là bó tay. Yên tâm đi, bên chị đều có tài liệu đều chuẩn bị tốt rồi. Là mông cười cười, nói. Chị còn có cái gì lo lắng chớ? Ai, chị nói với em này, quê trần tái lệ không phải chồng nhân xâm sao, rát nhiều người trong làng ta nhờ chị ta mua dùm, nói là không tồi, em nói chị cũng mua một chút về để cha mẹ tẩm bổ một chút được không? La Hồng Phượng nhưng thật ra không thiết tiền, chỉ sợ biến khéo thành vụng khiến cha mẹ bồ quá hại thân. Chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được. Nhân sâm đỏ tính nóng, chỉ cần đừng quá lượng, người già trẻ con đều có thể ăn. La Hồng Phượng nếu muốn mua, La Mông tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Được rồi, chị nhờ chị ta mang mấy cây tốt qua cho chị. La Hồng Phượng vừa nghe La Mông nói như vậy, trong lòng liền kiên định rồi, cô vẫn là rất tin phục đối đứa em trai này. Sao, chị muốn mua rất nhiều à? La Mông hỏi chị mình, dù sao cũng có chỗ dùng tới mà chị cân nhắc mua nhiều một chút về cũng được chờ lúc Tết Trung Thu, phát mấy cây cho mỗi người làm việc ở trong tiệm tới khi đó lại tặng hai hộp bánh Trung Thu chúng ta tự làm em thấy sao. La Hồng Phượng tiến tới trước mặt La Mông, hạ giọng nói với em mình, lúc này trong tiệm nhiều người, nếu như bị người khác nghe thấy cũng không tốt. Rất chịu chơi, La Mông dơ ngón tay cái lên hướng chị mình, chị tính qua rồi kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền. Là hồng phượng cười ha ha, đúng rồi, chị hỏi thăm giúp em một chút xem có thể thuận tiện mua một chút hạt giống về hay không Là mông đột nhiên nhớ tới, nếu có thể trồng ra chút nhân sâm phẩm chất tốt đó cũng là không tồi Nhân sâm thứ này lớn chậm giống như cây hạt rẻ cười, cây óc chó, đều thuộc loại đầu tư dài hạn Chỗ chúng ta cũng có thể trồng nhâm sâm hả Là hồng phượng hỏi, ai biết chứ, dù sao cũng không mắc trồng xem thử Cho dù có Linh Tuyền trong tay, La Mông cũng không có tự tin có thể trồng ra nhân sâm tốt Được tới khi đó chị hỏi một chút dùm em Chị trả tiền trước cho em tới khi đó em đưa lại cho chị Được rồi, đáng bao tiền chứ Lần này Tiếu Thụ Lâm và La Mông cùng nhau làm ra chiếu trúc Không chỉ có ông La Thích bên Tiếu Lão Đại cũng cực kỳ hài lòng Sau đó hai người bọn họ lại làm mấy cách đưa cho La Hồng Phượng và La Mỹ Thuể La Mỹ Linh còn có phần của Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha đều đưa bổ sung rồi Cây trúc tính hàn từ trước đến nay là một vũ khí lớn người ta dùng chống lại cây nóng của mùa hè, nhất là cây trúc hấp thu nước linh tuyền của nhà bọn Lam Mông, lại phát huy tính hàn tới 10 phần. Bản thân Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi ngủ loại chiếu trúc này 2 ngày, vừa cảm thấy cực kỳ mát mẻ vừa lại có hơi lo lắng già trẻ nhà mình đừng ngủ ra bệnh. Dặn dò bọn họ nếu cảm thấy chiếu trúc lạnh quá, trải một tấm mền mỏng lên bên trên, kết quả không ai nghe theo, mùa hè nóng bức mọi người sắp bị nóng chết rồi, ai còn bằng lòng trải mền lên chiếu trúc chứ. Bọn la mông lo lắng hai ngày, thấy già trẻ nhà mình mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, tinh thần 10 phần, thân thể vô cùng khỏe, cũng liền không nói thêm cái gì nữa. Mấy ngày nay, buổi tối Tiếu Lão Đại ngủ rất ngon, ban ngày tâm tình liền vô cùng tốt, ngày này cùng bà Kỳ gọi điện thoại cho ông nói thời tiết năm nay quá nóng, nóng tới cha ông ta ăn không vô ngủ không được, Tiếu Lão Đại liền nói với ông ta, mấy ngày trước tôi cũng nóng, mấy ngày này tốt rồi, con tôi làm một cái chiếu trúc cho tôi, rất mát mẻ. Cùng bà Kỳ vừa nghe chiều cùng ngày liền chạy tới Trấn Thủy Ngưu tới bên lò rèn, tham quan một chút cái chiếu trúc rất mát mẻ Tiếu Lão Đại nói kia, giơ tay sờ sờ quả thật là lạnh thấu. Sau đó ông ta liền kéo Tiếu Lão Đại tới Nhiêu Vương Trang, dù thế nào đều muốn Tiếu Thụ Lâm cũng làm một cái cho ông ta. Được ạ, hôm nào cũng làm một cái cho chúng Tiếu Thụ Lâm nghe xong mục đích tới của ông ta, liền đáp ứng. Ai nha, chú Kỳ quả nhiên là không ổn công thương cháu. Cùng bài Kỳ trong lòng vui mừng. Ăn mấy miếng dưa hấu đi. Là mồng ôm trái dưa hấu lớn ra từ trong phòng, vừa mới bỏ trong nước giếng ngâm qua. Thời gian trước trên nghiêu vương trang bọn họ mất nước, thiếu lão đại liên hệ một đội xây giếng tới đây, xây một cái giếng, là cái loại chỉ có thể dẫn một ống nước xuống dùng máy bơm bơm nước lên dùng, tuy rằng nhìn không hay ho lắm, nhưng là quý ở chỗ an toàn. Ai, nhà các anh sống thong rong ghê, chờ làm thêm hai năm nữa, em cũng nghỉ buôn bán, cùng các anh cùng sống ở Trấn thủy Ngưu Cùng bài kỳ vừa gặm dưa hấu vừa cực kỳ thổn thức. Vậy anh tìm một căn nhà trước cho chú, tiếu lão đại hỏi ông ta. Được đó thấy thích hợp anh nói một tiếng với em, em tới đó xem một chút nếu được liền mua lại nó trước. Cùng bài kỳ thật cũng không phải tùy tiện nói một chút. Vậy được anh giúp chú xem trước một chút. Tiếu lão đại hút một ngụm nước dư hấu, lại nói, nhưng mà chú vẫn là chậm một chút. Hiện tại nhà cửa của Trấn Thủy Nhiêu chính là càng ngày càng khó mua rồi. Sao lại vậy? Cùng bài kỳ hỏi, Trấn Thủy Nhiêu xưa đâu bằng nay, nơi này có cái Nhiêu Vương Trang, bên trên còn có cái Vương Gia Trang. Không phải đều ở chấn trên mờ thiệm sao, mỗi ngày còn có nhiều người bên ngoài lái xe lại đây mua đồ như vậy, người ta nhìn ở trong mắt có thể không để trong lòng à. Có thể tại giờ phút quan trọng này bán nhà bán đất sao. Yếu lão đại phân tích cho ông ta nghe, giá cao một chút em cũng chịu. Cùng bài kỳ đây là Hà quyết tâm phải hưởng xí ánh sáng của Tiếu Thụ Lâm, ở tại trên chấn Thủy Nghiêu khác không nói ăn liền ngon hơn so với Vĩnh Thanh, Tiếu Thụ Lâm nhưng liền ở trên Nghiêu Vương Trang mà ông không nói lấy không, thường thường lại đây mua chút gà nha rau nha, vậy cũng rất tiện hơn nữa chấn trên còn có tiệm ăn sáng của nhà bọn họ mà. Được anh xem trước một chút giúp chúng tình bạn mấy chục năm, lúc này Tiếu Lão Đại cũng sẵn lòng ra sức giúp ông ta. Mấy con chó còn đâu? Sao không thấy? Cùng bài kỳ này liền nhớ tới mấy con chó con la mông ôm đi từ chỗ ông trước đó, trước đó ông gặp qua mấy lần, bộ dạng đặc biệt tốt, lúc này ông muốn nhìn xem mấy con chó con này trưởng thành dạng gì rồi. Trông non đập nước, la mông nói, chú đi xem một chút. Cùng bài kỳ nói, được ạ chúng ta thuận tiện mang mấy miếng dưa hấu qua cho bọn nó. La mông nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hướng trên lầu hô hai tiếng, kỳ vân, kỳ vân. Chuyện gì vậy chú la mông? Hành lang trên lầu vươn ra một cái đầu đen đen nho nhỏ. Xuống dưới ăn dư hấu tuẩn thiện cũng mang mấy miếng qua cho bố nhà cháu. La mông vẫy tay với cậu nhóc. Tới liền, nạp kỳ vân lên tiếng, rất nhanh liền bình bịch xuống lầu. La mông cắt mấy miếng dư hấu, dùng cái rổ nhỏ của tiếu thụ lâm đan đựng cầm theo cùng đám người cung bạch kỳ đi bên đập nước trước. Gầu gâu đông tây, nam, bắc nha nha, đại bảo xa xa liền nhìn thấy bọn la mông cầm một rổ dư hấu xuống xe. Ái chà, ái chà nhìn bộ dạng mấy con chó này mà xem. Cùng bài kỳ thật sự là thấy con nào cũng tốt, nhìn con nào cũng thích hẳn, không thể trồng dây thường đều dắt về nhà. Vẫn khá tốt ạ, thấy nhóm chó lớn chó nhỏ của nhà mình vô cùng tinh thần, La Mông cũng cảm thấy rất khiêu ngạo. Rất tốt, rất tốt. Cùng bài kỳ đón lấy cái rổ trong tay của La Mông, liền muốn đút dưa hấu cho mấy con chó lớn chó nhỏ này ăn. Go, go. Nha nha vừa muốn nhào qua gặm, liền bị lão đại sùa một tiếng kêu trở về, hàng này nhìn nhìn miếng dưa hấu kia, lại nhìn nhìn cung bài kỳ cuối cùng lại liếc mắt ngắm một cái la mông và thiếu thụ lâm bên cạnh lui ra phía sau từng bước ngồi nghiêm chỉnh Ô, đại bảo không quan tâm liền đi hướng phía trước kết quả bị cha nó một ngụ ngẩm trở về ao ao giáo dục đứng lên. Làm tới không tệ, ngày mai tới chỗ la hán lương mua xương cho bọn mày ăn. Thiếu thụ Lâm đón lấy dư hấu trong tay cung Bạch Kỳ, từng miếng từng miếng đút cho đám chó lớn chó nhỏ này. Gâu gâu, nhóm chó vui vẻ vẫy nuôi, hiện tại bọn nó vừa nghe tới ba chữ La Hán Lương này liền đặc biệt hưng phấn. Bởi vì bình thường chung quanh đập nước không ai, liền mấy con chó lớn chó nhỏ này canh giữ khác không sợ chỉ sợ có người bỏ thuốc cho nên gần đây Lamông và Thiếu Thụ Lâm cũng có tâm tiến hành huấn luyện cự thực đối bọn nó trong quá trình này tự nhiên cũng tránh không được phải đưa ra một ít chính sách thưởng cho trong đó thưởng cho cao nhất chính là xương của nhà La Hán Lương. Chó nhà các cháu rốt cuộc là nuôi thế nào vậy? Cùng bài kỳ trực trực tán dương, nhìn nhìn đông tây, nam, bắc dáng người như sư từ nhỏ. Lại nhìn nhìn nhìn nha nha hoài phong lẫm liệt thật sự là không có một con không tốt. Mỗi ngày cung ứng sữa Châu thịt xương, còn ăn ngon hơn so với anh. Quán niệm của tiếu lão đại đối với sữa Châu cho tới bây giờ còn chưa tiêu tan. Này tính gì, cũng có rất nhiều con chó ăn ngon hơn so với bọn nó có thể lớn lên tốt như vậy thật đúng là ít. Cung bài kỳ vẻ mặt yêu thương nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ gặm dư hấu, dáng dấp nhỏ này càng nhìn ông lại càng thích ái trà, đông tây, nam, bắc này đều tới tuổi lấy vợ rồi. Gâu, mấy anh em nghe được có người nói tên của bọn nó, ngầng đầu nhìn thoáng qua hướng bên cung bài kỳ, sau đó lại vùi đầu đều tự chăm chú gặm vỏ dư hấu. chương 158, đầu tháng 8, Nghiêu Vương trang lại tới lúc phát lương rồi, bởi vì trên núi có kế toán tiền lương của tháng này phát tới đặc biệt đúng lúc thuận lợi. Bớt một mục công tác này, Lam Mông cũng nhàn hạ không ít bán rau xong làm thủ công xong, sớm liền tới bên lò rèn thua tiền thuê đất. Năm nay các nơi của cả nước cực nóng rộng khắp tuy rằng trấn thủy như cũng nóng, nhưng vẫn là đều phải mát mẻ một ít so với so với phần lớn địa phương khác. Gần đây những người bên lò rèn nuôi bồ câu cũng không tệ lắm, nghe nói sau đó còn sẽ có người nuôi bồ câu lần lượt tới đó. Trước đỏ Yến Vân Khai mang tới hai lửa bồ câu xây tổ coi như thuận lợi, sau đó ông nội gã mang theo những con bồ câu khác cũng tới đây, cha mẹ gã vẫn ở lại quê nhà, tới khi đó bồ câu xây tổ ở đó nếu bay trở về, bọn họ liền lại đưa tới đây, bình thường sau khi lặp lại mấy lần có thể yên ổn xuống, dù sao danh giới ngoại nghiêu sơn này, bất kể là từ mặt nào mà nói, đều càng được bồ câu thích so với bên quê nhà của bọn họ. Hơn ba giờ chiều, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ở lò rèn ăn cơm trưa trong nhà thiếu Lão Đại thua tiền thuê đất ngồi nói chuyện phím một lát, để lại hai con bồ câu cho thiếu Lão Đại, lại đưa hai con bồ câu tới trong làng, lúc này mới trở hơn 10 con bồ câu lên như vương trang. Bồ câu tới rồi, 150 tệ một con, muốn mua nhanh chân lên, La Mông vào sân liền hết to lên, còn có bồ câu bán hả, buổi sáng Lâm Xuân Ngọc liền đều làm hết việc rồi. Lúc này rãnh rỗi, đang cùng mấy ông bà bác bổ dư hấu lấy hạt dưa, nghe mông hết cho bán bồ câu, cũng có chút động tâm, nhưng mà cô không biết làm con này, nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Ông xem Lamông này nè, buổi sáng mới vừa phát tiền lương, buổi chiều liền móc tiền từ trong túi người ta rồi. Ông bà bác làm việc trong viện tử chính là cười. Ta, trừ một con cho ta. Trên lầu bạc nhất quái đang chợp mắt ngủ chưa vừa nghe tới hai từ bồ câu này, bổ nhào một cái liền đứng lên từ trên rừng, mấy cọng tóc sựng lên lộn xộn vô cùng lo lắng chạy hướng dưới lầu. Lần trước ông vì bán mật ong, tòi công bỏ qua một bữa tiệc giết heo, lão ăn hàng này ruột đều sắp hối hận đen rồi, mật ong lúc nào không thể bán chớ, để thêm một hai bữa cũng sẽ không hỏng. Mấy ngày nay ông tính tính thời gian, cũng sắp xỉ là lúc la mông nên đi lò rèn thua thuế đất rồi, liền chờ bồ câu ăn đó, một tháng liền lần này, bỏ lỡ phải chờ tới tháng sau. Cũng chính là thời gian một chốc như vậy, lầu trên lầu dưới, ngay cả người làm việc bên ngoài đều nghe tin mà tới, hơn 10 con bồ câu, 2-3 cái liền bị chia sạch rồi, ông cụ non biên đại quân và vợ gã đều làm việc bên ngoài, hai ngày nay liền cử cặp xong sinh nhà bọn họ canh giữ trong viện tử, lúc này cũng chiếm một con. Sao cháu không mua một con bồ câu ăn Bên cạnh một ông bác đang làm việc liền hỏi Lâm Xuân Ngọc Mua về cháu cũng sẽ không biết làm ạ Lâm Xuân Ngọc cười hì hì nói Hải cháu vẫn chưa biết đúng không Bồ câu này không cần tự mình làm chờ buổi tối Hầu mập sẽ làm một loạt Chỉ cần đưa gan cho cậu ấy là được Nhưng người già này ở trên nghiêu vương trang làm việc thời gian lâu Bọn họ cũng đều rất quen thuộc cùng hầu mập Đối chút chuyện trong viện tử đó là biết thường tận Không cần tự làm ạ Lâm Xuân Ngọc vừa nghe không cần tự mình làm, nhất thời cũng động tâm. Ừ, ông chủ, con còn lại bán cho tôi đi. Mới nãy Lam Mông là nói bán hết rồi bán hết rồi, nhưng Lâm Xuân Ngọc đếm số cực kỳ chuẩn cô nhìn nhìn bồ câu trong lòng, lại tính số lượng Lam Mông vừa mới bán đi, rõ ràng còn dư ba con mà cho dù Lam Mông và thiếu thụ Lâm mỗi người một con, vậy vẫn còn dư một con mà. Sao cô biết tôi còn để lại một con vậy? Lam Mông cười hỏi cô ta, tôi không phải nhờ cái này kiếm cơm sao? Lâm Xuân Ngọc ngượng ngùng cười cười, xem ra con bồ câu kia La Mông có có an bài khác nha cô còn tưởng anh ta tính nhầm nữa Hai ta chia cho cô ấy một con, La Mông nhìn nhìn tiếu thụ Lâm Được, tiếu thụ Lâm thật cũng không kêu kiệt mới nãy gã ở bên lò rèn cũng nghe nói Sau này người nuôi bồ câu còn sẽ càng nhiều, muốn ăn bồ câu tới khi đó có nhiều rồi Vậy lại chia cho cô một con, La Mông nói với Lâm Xuân Ngọc, ai, cảm ơn ông chủ Lâm Xuân Ngọc vui vui vẻ vẻ trả tiền, sau khi cô tới như vương trang không lâu, cùng bọn La Mông cũng không tính rất quen cho nên liền không quen giống người khác gọi Lão Chu như vậy. Ủi, thật đúng là dư ra một con nà, Lão Chu con này anh chừa cho ai vậy? Liễu như hoa tới trước lồng bồ cầu đếm lại đếm, sau đó lại đếm đầu ngón tay đếm mấy lần, rốt cục cũng phát hiện bồ câu trong lồng bồ câu quả thật còn dư ra một con. Còn có thể chừa cho ai chứ? Trịnh bác luân đó, gần đây cậu ta không phải giúp tôi xây đập nước sao, rất vất vả, bồi bổ một chút cho cậu ta. Làm mông nói xong dọn lồng bồ câu kia tới chỗ bóng dâm, buổi tối, hầu mập sẽ xử lý đáng bồ câu này, người mới trả tiền đều có phần. Ái trả tôi đều ở đây làm việc thời gian dài như vậy, cũng không được lão chu săn sắp qua như vậy nha. Liễu như hoa lắc lắc đầu than thở, nếu không cô cũng đi xây đập nước, tháng sau tôi cũng trở lại một con bồ câu cho cô, sao nào. Không cần, con gái người ta còn chưa lập gia đình đó. Không có việc gì nhanh chóng đi làm việc đi, đừng chỉ kéo dài công việc cô nên để ý một chút các nữ sinh này chờ thuận thuận lợi lợi làm qua tháng 8 rồi, lại thuận thuận lợi lợi tiễn đám học sinh này về nhà tới khi đó tôi cho cô nguyên một chai mật ong. Dẫn dắt học sinh quả thật cũng rất vất vả, ban ngày buổi tối đều không được lơi lỏng, La Mông đương nhiên cũng là biết việc này. Đây chính là anh nói đo. Anh nhưng đừng quên, yên tâm đi, không quên đâu. Lần này tôi muốn mật cầu kỳ, không muốn mật bí đỏ. Được mật cầu kỳ, liễu như hoa được thỏa mãn như mong muốn, vui vẻ chạy về đi làm việc, hầu hạ thật tốt đám học sinh này, cuối tháng này chai mật ong liền tới tay rồi. Sau này bán bồ câu cũng là một khoản thu vào, là mông vui tươi hớn hở đếm tiền giấy, một con bồ câu 150 tệ 10 con bồ câu đều bán hết đổi trở về chính là một sấp thờ đỏ dày hự, sau này còn có càng nhiều. Hơn 8 giờ tối, lại tới lúc ăn bồ câu rồi, như trước vẫn là bồ câu hấp lá sen, bởi vì một tháng chỉ ăn một lần, hiện tại mọi người đều còn chưa cảm thấy chán ngấy, lần này ăn xong, chờ thêm hơn 10 ngày, lại muốn ăn cũng không được. Trên bàn ngoại trừ bồ câu của chính bọn họ, ngoài ra còn có mấy món nhắm, đều là trên như vương trang tự sản xuất, ví dụ như bắp xào đậu, salad đậu hù và vân vân Trước mặt hầu mập ngoại trừ một phần thịt bồ câu hấp còn có một dĩa bồ câu xào lẫn cũng không biết bỏ thêm chút nguyên liệu gì, người cực thơm, nhìn cũng cực ngon miệng. Bắp xào đầu, bàn tử tôi ăn của cậu một miếng. Làm mông cầm đũa liền vói hướng trong cái dĩa của hầu mập. Muốn ăn, lấy thịt bồ câu đổi cho tôi. Bàn tử bảo vệ rất chặt chẽ dĩa bồ câu xào lẫn kia, một chút cũng không nề mặt ông chủ gã. Được được đổi với cậu. Là mông liếc mắt ngắm một cái thịt bồ câu hấp của chính mình và thiếu thụ lâm, lấy một miếng ít thịt xương nhiều gắp qua, lại từ bên bàn tử gắp một quả tim bồ câu qua, đặt ở trong chén của chính mình, lại đẩy cái chén tới trước mặt tiếu thụ lâm. Cậu ăn thử đi, sao rồi, ăn ngon không? Là mông nhìn tiếu thụ lâm ăn quả tim bồ câu kia bỏ vào trong miệng nhai nhai, lại nuốt xuống. Rất ngon, tiếu thụ lâm cười cười. Bàn tử, lại đổi một miếng. Là mông lại gắp một miếng ít thịt xương nhiều. Không đổi, xem xem anh cho tôi đều là chút gì. Bàn tử nói cái gì cũng không chịu bị lừa lần thứ hai. Bài, La Mông à tính toán thời gian, rượu sơn trà cậu ủ cũng gần như có thể mở rồi ha. Lúc này Bạc Nhất Quái liền nói. Sao được, còn chưa tới lúc, La Mông xua xua tay. Gần được rồi mà, có phải hay không bàn tử? Bạc Nhất Quái quay đầu hỏi hầu mập bên cạnh. Đúng, gần được rồi. Lúc này hầu mập cũng thèm rượu sơn trà. Bỏ đi, hôm nay liền để mấy người uống một chút. Làm mông nói xong từ trên người lấy ra cái chìa khóa đưa cho nạp kỳ vân bên cạnh. Kỳ vân à, cháu đi cái nhà kho để rượu, giúp chú lấy một bình đựng hai cân rượu sơn trà ra. 5 cân, 5 cân, hai cân ai uống ai nhịn chớ. Kỳ vân, cháu ôm cái bình 5 cẩn ra. Vừa nghe làm ông nói bình hia cân, những người này lại ồn ào. Vừa vừa là được thật đúng là muốn say mềm rồi nghỉ làm luôn hả? 5 cân rượu sơn trà, bên trong ước chừng có thể có 3 cân rượu trắng 2 cân sơn trà, đó nhưng liền phải hơn 200 tệ phí tổn đó, một bình rượu sơn trà này nếu bán ra ngoài, không tới 500 tệ la mông cũng không bằng lòng. Nạp kỳ vân bị những người này anh một lời tôi một lời nói tới cũng có chút mơ hồ, ánh mắt đành phải hướng cha nó cầu cứu. Nạp mậu thành âm thầm dơ năm cái ngón tay hướng con trai. Đối đàn ông Phương Bắc mà nói, 5 cân rượu trái cây cũng không thấm vào đâu, đừng nói 2 cân còn chưa đủ gã nhét kẽ răng đâu. Nạc Kỳ Vân được trà nó ám hiệu, vô cùng cao hứng liền đi nhà kho chứa rượu, chưa một chốc liền ôm một bình rượu sơn trà 5 cân đi ra, mọi người mừng rỡ, hai ba cái liền mỏ bình rượu này ra, rượu sơn trà đặc biệt có mùi trái cây nhất thời ngay tại trong viện tử bay bay ra. Anh Trịnh, các anh ăn gì mà thơm như vậy? Trên lầu đám thằng nhóc này không an phận, uống rượu đó không liên gì với các nhóc. Là mông hướng trên lầu hô một câu. rượu gì vậy, bọn em thấy rõ ràng chính là cái bình mà. Đám nhóc con giả ngây giả ngu. Xuống đây, trịnh bác Luân vẫy tay với bọn nó. Ngao, đám nhóc thối này gào khóc liền lao xuống dưới. Cầm cái này chia đi. Trịnh bác Luân bê thịt bồ câu chính mình mới vừa ăn hai miếng đưa cho bọn nó. Ngao ngao ngao. Đám thằng nhóc 17-18 tuổi này, sau khi cầm lấy thịt bồ câu của trịnh bác Luân cho, vừa giống vừa chạy lên lầu. Cho tôi một miếng, cho tôi một miếng, tôi nói rồi mà, sáng sớm đã ngửi thấy mùi này rồi. Này chưa cho tôi miếng nước thịt nha. Hết rồi, hết rồi. Rột, vạn lương Sơn vẫn không nói chuyện lúc này đột nhiên hút mũi một cái. Sao, Lâm Xuân Ngọc hỏi chồng. Nhớ tới chủ nhiệm thiều học bọn anh, khi đó rất nhiều học sinh và giáo viên trường bọn anh giữa trưa đều là mang cơm ăn, năm ấy mọi nhà cũng không giàu có, không mấy comment có thể thấy thịt vở chủ nhiệm lớp bọn anh mỗi trưa lục hai trái trứng gà cho thầy ấy, đều bảo bọn anh chi ăn, từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy bản thân thầy ấy ăn được một lần. Vạn Lương Sơn nói, ai chủ nhiệm bọn anh cũng thật không tồi chủ nhiệm lớp tôi trước đây, liền bởi vì thầy tôi là một thầy tướng số 7 quán, lại không cha không mẹ còn không có tặng quà cho cô ta, nhưng xem thường tôi. Liễu Như Hoa căm giận nói, lúc tôi học thiểu học cũng có một chủ nhiệm lớp mấy lần tôi không có làm bài tập đều bị thầy ấy dắt về nhà, ngay cả cơm chiều đều là ăn ở nhà thầy ấy. Một câu này của hầu mập liền phá tan bầu không khí vừa mới có chút thương cảm không còn một mảnh, hàng này ngoại trừ ăn còn có thể nhớ kỹ chút gì chứ. Ai, Trịnh Bác Luân Anh trước đây là làm gì vậy? Có phải từng làm thầy giáo không? Lúc này Lâm Xuân Ngọc liền hỏi Trịnh Bác Luân, ừ từng làm. Đại khái là do đêm nay bầu không khí khá đặc biệt trịnh bác Luân vẫn tránh né đối quá khứ của chính mình thế nhưng ngay mặt đáp lại câu hỏi của Lâm Xuân Ngọc. Dạy tiểu học hia là sơ trung vậy. Bọn La-mông cũng đều rất thò mò. Ờ. Tiểu học sơ trung đều dạy, nơi đó rất lệch một ngôi trường hai mươi mấy trẻ con tuổi từ 78 tới 17-18 tuổi đều có, lúc ấy liền tôi một thầy giáo duy nhất. Trịnh bác Luân nói, vậy sao anh lại đi rồi? Hầu mập hỏi anh ta. Sau đó lại tìm được một tình nguyện viên khác tôi rời đi Trịnh bác Luân cười cười Tình nguyện viên Thì ra trước đây cậu là làm tình nguyện viên Ha ha tôi nhưng đều tưởng cậu là kẻ lang thang đó Biên đại quân nghe xong cười ha ha lên Này nhưng liền một mình cậu Ông nội nhỏ họ mã lắc đầu Cũng không biết mắt của biên đại quân mọc kiểu gì Chàng trai trịnh bác Luân này Xem khí chất xem cử chỉ Điểm nào giống kẻ lang thang chớ Này rõ ràng là một hạt sống lớn lên từ một gia đình tốt Làm tình nguyện viên đi qua không ít nơi chứ Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy rất hứng thú đói việc này Phía Tây, phía Bắc Tây Bắc Tây Nam đều đi qua một ít địa phương Trịnh Bác luôn uống một ngụm rượu sơn trà Nói chậc rượu này không tồi Ông cụ họ mã cũng uống một ngụm rượu sơn trà Miệng chật chật thành tiếng gật gù đắc ý rất thỏa mãn Các cậu làm tình nguyện viên còn làm những gì vậy Ngưu Hồng Hà vở của nạp mẫu thành giống như cũng rất tò mò đối việc này Vốn cũng không phải tình nguyện viên, chính là đi khắp nơi, nhìn đến có khó khăn liền giúp một chút, sau đó lại quen mấy người, bọn họ thường xuyên hoạt động ở một cái diễn đàn. Nếu lúc gặp phải tình huống ngoài khả năng của chính mình, đăng lên trên diễn đàn cũng có thể nhận được một số giúp đỡ, đặc biệt là như một số trẻ em thất học khá dễ dàng nhận được một số người thiện tâm trong xã hội quyên góp. Nói một chút xem, các cậu đều gặp gỡ những gì. Tuy rằng đề tài này hơi thương cảm, nhưng mà đang ngồi đều không có trải qua chuyện như vậy cho nên cảm thấy rất tò mò đối những gì trịnh bác luôn gặp được. Ừm, nhiều nhất chính là nghèo cái loại hết cách trong nhà già trẻ nhỏ, bênh tật ốm đau, hoặc là chính là không biết chữ, dân làng thật thà căn bản không có cách đi khỏi núi lớn, một chút con đường thoát khỏi nghèo khó đều không có. Trịnh bác luôn nói xong lắc lắc đầu. Vậy các cậu đều làm những gì? biên đại quân lại hỏi. Bị bệnh liền mua thuốc cho, nếu có bác sĩ tình nguyện đồng hành, lại khám bệnh kiểm tra thân thể cho, có trẻ con, liền nghĩ cách đưa tới trường đi học, không trường học liền xây trường học một lần gặp phải không có giáo viên, liền chỉ tự mình làm giáo viên luôn. Trịnh bác Luân híp mắt cười cười, cúi đầu lại uống một ngụm rượu. Đúng rồi, còn có một lần gặp được một cái làng, chỗ bọn họ có nhánh sông, nhưng mà không có cây cầu, mỗi lần lúc trời mưa liền đặc biệt nguy hiểm, còn có người mất mạng rồi. Lúc ấy bọn tôi quyên góp một ít tiền, nhưng mà vẫn là không đủ, vì tiết kiệm tiền, lên mạng nhờ người chuyên nghiệp cố vấn xây cầu, sau đó lại mua chút thép xi măng tự mình xây lên cây cầu. Các cậu tự xây cầu hả? Miên đại quân vừa nghe, này cũng rất tài năng rồi. Không chỉ là mấy người bọn tôi, rất nhiều đân làng đều tới giúp đỡ ăn ở đều ở nhà bọn họ, giữa chưa còn có người đưa cơm. Lúc này trịnh bác Luân men rượu giống như có hơi lùi lên đầu rồi Hai con người đen nhánh sánh như sao còn ngậm ý cười Trên khuôn mặt để dâu sồm xoàng cũng có vẻ sáng sủa rất nhiều Ai, rất khâm phục cậu người anh em Tới, làm một ly Biên đại quân dơ ly rượu lên cụm ly cùng trịnh bác Luân Không có gì, trịnh bác Luân cụm ly cùng biên đại quân Lại uống xong nửa ly rượu, xua xua tay nói Lúc không giúp được gì càng nhiều Nói chút coi, là mông uống một ngụm rượu sơn trà nói. Có một cặp anh trai em gái, năm ngoái lúc tôi mới vừa gặp, bọn nó đều còn nhỏ, hiện tại anh trai học tiểu học đã có người nhận quyên góp rồi, em gái tôi còn hơi nhỏ, trong nhà còn có mẹ và ông nội, cha đã mất rồi, ông nội hơn 70 tuổi còn đang làm nông, mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu, từng tháng thầm tách thêm uống thuốc ít nhất đều phải hơn 1.000 tể. Trịnh bác Luân dừng một chút lại nói, hơn 1.000 tệ ở trong mắt tôi không bao nhiêu, đối bọn họ mà nói chính là một cái con số thiên văn. Hơn một tiếng sau tiệc dư tan, La Mông cầm một số điện thoại trịnh Bác Luân viết cho anh cùng Tiếu Thụ Lâm lặng lẽ trên đường đi về căn nhà nhỏ của chính bọn họ, bất đắc dĩ cười khổ nói, sau này tiền bán bồ câu đều không phải là của chính tớ rồi. Tiếu Thụ Lâm nhách miệng cười cười, nhớ tay liền kẹp cổ của La Mông kéo tới dưới nách mình. Choán, choáng, tớ choáng đầu nha, La Mông liên tục hô, vậy nhanh chóng trở về nằm. Tiểu thụ Lâm dùng tay kia vò vò tóc La Mông, liền giống như vò vò Đông Tây, Nam, Bắc nhà bọn họ. Ai, nhẹ chút trẹo cỏ rồi. La Mông vừa hô to gọi nhỏ, vừa ở trong lòng cười thầm. Phương thức biểu đạt tình cảm của tiểu thụ Lâm nhà anh thật đúng là đặc biệt. chương 159. Nếu đã muốn làm việc tốt La Mông và tiểu thụ Lâm cảm thấy cần phải làm tới triệt để một chút ít nhất phải tự mình đi tới đó khảo sát hiện trường một phen, hiểu rõ một chút tình huống cơ bản của địa phương bọn họ. Cùng với mỗi tháng cho bao nhiêu tiền mới có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, lại không tới nỗi làm cho chính mình như kẻ coi tiền như rác này cũng là cần cẩn thận tính toán. Vì việc này, Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm quyết định phải đi xa nhà một chuyến, chuyện trên như vương trang có đáng người quản sự trần trông Nam thật cũng không cần lo lắng quá chính là đặc biệt dặn dò một chút mấy người nạp mậu thành, biên đại quân, bảo lúc bọn rãnh rỗi tuần tra ruộng lúi nhiều một chút, đừng để con cua bên trong chảy mất, ngoài ra chính là bên đập nước, cũng sắp xếp người mỗi ngày qua đó giải thức ăn gia súc Việc bán rau trong tiệm liền tạm thời giao cho Thiếu Lão Đại và ông La, Lưu Xuân Lan, gần dây gì Vân còn đang làm gấp rút, không thể qua đó giúp đỡ. La Mông bảo Trần Kiến Hoa mỗi sáng bố trí người chở rau và trái cây phải bán tới tiệm ở chấn trên, để mấy ông bà già bán là được. Lần này Trịnh Bác Luân giới thiệu một gia đình họ tạ này cho La Mông, sinh hoạt ở một làng miền núi của vùng núi Tây Nam, bên đó giao thông khá bất tiện. La Mông và Thiếu Thụ Lâm lên mạng tra xét một chút, nếu từ bên bọn họ ngồi xe, phải chuyển 4 năm lượt xe mới có thể tới nơi, hai người bàn bạc quyết định vẫn là tự lái xe thuận tiện mang chút dây đai linh tinh qua đó. Dùng dây đai đan dù tuy rằng không tính tay nghề giỏi giang gì, nhưng chỉ cần có thể cho dân làng nơi không có nguồn thu nhập cho dù mỗi tháng mang tới một chút thu nhập đối cuộc sống của bọn họ ít nhiều cũng có thể có chút cải thiện dựa vào giúp đỡ của người khác dù sao không phải kế lâu dài. Hôm nay xuất phát La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới sáng tinh mơ liền ra khỏi nhà, hai người bọn họ thay phiên lái xe, mãi cho tới trưa hôm sau, mới đi vào địa phận tỉnh của gia đình đó. Trước đó La Mông còn cảm thấy trấn thủy như quê nhà của chính mình đã là vùng núi rất xa xôi rồi, chờ đi vào phía núi lớn này mới biết chỗ bọn họ hoàn toàn chính là thế giới bên ngoài núi lớn. Đối diện cái quốc lộ kia cậu xem, bọn mình phải bao lâu mới có thể chạy tới đó. La Mông nắm tay lái, nói với Tiếu Thụ Lâm bên cạnh. Tiếu Thụ Lâm nhìn nhìn ngọn núi bên kia quốc lộ, nếu mày nghĩ nghĩ ít nhất nửa tiếng. Nhớ cái cây cổ thụ nghiêng bên kia kìa, bọn mình chạy tới xem. Lúc này La Mông đúng lúc nhìn tới một gốc cây cổ thụ đặc biệt nghiêng bên cạnh đường cái bên kia núi kia, liền nói như vậy cùng Thiếu Thụ Lâm. Kết quả nửa tiếng sau, bọn họ còn đang chuyển động trong núi sâu, hoàn toàn không có đi qua cây cổ thụ nghiêng mới nãy bọn họ nhìn thấy, còn tưởng cái quốc lộ kia cùng đường bọn họ bây giờ chạy hoàn toàn không liên quan, kết quả chờ bọn họ lại chạy hơn nửa tiếng, nhưng lại đột nhiên ở ven đường nhìn thấy cây cổ thụ nghiêng kia, La Mông dừng lại nhìn nhìn bên kia núi, cũng là một cái quốc lộ quanh co, hơn một tiếng trước bọn họ cũng đã tới đó rồi. Đới lượt tớ chạy một lát đi, tiếu thụ lâm vỗ vỗ bảo vai của La Mông, mở cửa xe nhảy xuống ghế phó lái. Nghỉ một lát trước đi, La Mông cũng từ trên xe xuống dưới, tuần tiện cũng cầm ấm nước xuống, ấm nước này là La Mông chuẩn bị trước xuất phát, bên trong toàn bộ đều là nước linh tuyền, uống một ngụm thần thanh khí sẳng, còn tốt hơn so với Red Bull. Cậu nói xem nơi này, giao thông khó khăn thành như vậy, không nghèo mới là lạ. La Mông dùng ly rót một ly nước linh tuyền cho tiếu thụ lâm. Thổ nhưỡng cũng rất bạc, tiếu thụ lâm cầm lấy cái ly, một ngủ uống hết nước bên trong Lại nhìn nhìn núi lớn gần đó, lắc đầu nói Cậu đói bụng hay chưa? Cũng không biết lúc nào mới có thể tới thị trấn bọn họ Là mông cầm lấy cái ly tiêu thụ lâm đưa trả, cũng rót một ly nước linh tuyền cho chính mình Cục cụ cụ cục cụ, đáp lại anh chính là một chuỗi âm dài vang dội Cậu muốn ăn trước chút bánh quy lót bụng không? Là mông không phúc hậu nở nụ cười, không cần, đi thôi Yếu thụ lâm giơ tay sờ sờ mấy cọng tóc ngắn trên thái dương, tỉnh bơ leo lên ghế lái, chờ Lam mông cũng lên chỗ ngồi bên cạnh đạp chân ga một cái liền chạy xe đi. Chẳng vạng cùng ngày hai người bọn họ vất vả lắm mới chạy tới phụ cận của thị trấn, tùy tiện tìm một tiệm ăn thoạt nhìn coi như sạch sẽ ăn một chút cơm nóng, sau đó lại ở một buổi tối tại một khách sạn đơn sơ, hôm sau lại lái xe hơn 3 tiếng hành trình, mới rốt cục tới thị trấn nơi gia đình đó sống. Nói là một cái chấn nhỏ kỳ thật cũng một loạt nhà gạch bên cạnh đường cái, phụ cận còn có mấy mảnh ruộng vuông vức dài rác một ít nhà nông dân ở. Nghe nói đoạn đường từ chấn này đi làng tạ ra xe hơi chỉ có thể chạy tới một nửa, la mông và thiếu thụ lâm đành phải gửi xe tại trong sân của một gia đình nông dân cho 50 tệ xem như phí đậu xe cũng là ý để bọn họ hỗ trợ trông nom đều nói vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, bọn họ lần đầu tới đây cẩn thận một chút vẫn luôn không sai cũng không dám tùy tiện đậu xe ở bên cạnh đường cái. Là mông và thiếu thụ lâm mang theo dây đai đủ màu và một ít dây thép chỉnh lý một chút cất vào trong một cái ba lô lớn màu đen Ở trên chấn thuê hai chiếc xe máy, liền đi hướng làng tạ ra chạy xe máy cũng là anh nông dân vùng này Một người trong đó chính là nam chủ nhà của gia đình nông dân bọn họ đậu xe Tiền xe cũng thu rất rẻ từ chấn trên tới trong làng này gần một tiếng xe chạy, một người cũng liền thu 12 tể Thu trứng gà ta đây, nhà ai có trứng gà ta nhanh mang ra Hai người đàn ông chạy xe máy này vào làng liền thét to lên. Một trái mấy đồng vậy? Một phụ nữ mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm hỏi. 6 đồng, hồi trước đều 8 đồng, sao bây giờ mới 6 đồng? Hồi trước là hồi trước gần đây trời nóng, lái buôn trong huyện cũng không tới thường xuyên, nếu bọn họ không tới, chứng cả thu về tôi liền đành phải tự ăn. Hai người đàn ông chạy xe máy cười hì hì có kè mà cả cùng dân làng. Bọn tôi tự mang tới trên chấn còn có thể bán một tệ đó. Nhà cô có thể có mấy trái trứng gà chớ. Cũng đáng để tự đi một chuyến. Vậy đi tôi trả thêm một đồng, 7 đồng, hơn nữa liền không được. 7 đồng liền 7 đồng, ôi chao, gần đây các cậu sao lại không tới đây vậy? Những người trong làng này như là giao tiếp dài hạn cùng tiểu thương này, biết nói thêm gì đi nữa cũng là vô dụng, hôm nay mớ trứng gà này cũng chỉ có thể bán được 7 đồng. Trời nóng thôi, đồ gì cũng khó bán, hơn nữa cũng không ai ngồi xe tới làng các cô. Hai người nơi khác này là tới từ đâu? Lúc này liền có người chú ý tới La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Từ sau lúc vào làng, La Mông và thiếu Thụ Lâm quan sát làng này một hồi, đây là một cái làng miền núi tọa lạc tại trong khe núi, địa thế trong khe suối bằng phẳng, phân bố một ít đất vườn, trong ruộng phần lớn trồng đều là lúa nước, cách đó không xa trên ruộng dốc cũng đều trồng hoa màu, đại khái chính là một ít bắp khoai lang linh tinh. Nhà cử trong làng trên cơ bản đều là nhà gỗ, đại khái là bởi vì thổ những bản địa bạc màu không cho ra gỗ tốt, người nơi này cũng phần lớn đều là dùng gỗ nhỏ ráp lại thành nhà, nhà như vậy mùa hè còn đỡ, mùa đông liền gian nan. Cũng có vài người xây nhà gạch đỏ ngói đen, phần lớn đều chỉ có một tầng, nhà hai tầng tổng cộng cũng liền ba năm nhà, mới nãy lúc bọn Lam mông ngồi xe máy tới đây, ngay tại bên ngoài con đường nhỏ thấy một cái, căn nhà này toạt nhìn như là mới xây 2 năm nay, cửa sổ đều còn chưa làm, toàn bộ đều dùng gỗ nhỏ tấm nhựa tết ngang dọc móc đồ linh tinh, cũng có thể nổi lên tác dụng chắn gió che mưa. À, nói là tìm một nhà tạ ứng kiệt, một người đàn ông chạy xe máy nói, ứng kiệt hả cùng em gái nó lên núi đào giếp cá rồi. Một phụ nữ nông thôn nói, vậy mẹ cháu ấy có nhà không? La mông hỏi, Quế Hoa Hà, mới nãy còn thấy cô ấy mà, về nhà lấy trứng gà rồi quá, lát nữa liền tới đây. Một ông lão không răng miệng móng cũng lại đây xem náo nhiệt trong làng bọn họ bình thường rất ít có người nơi khác tới, người trong làng muốn đi ra ngoài lại đặc biệt khó khăn cho nên hiếm khi gặp được lúc náo nhiệt như vậy. Quế Hoa Hà, hai người nơi khác này người ta nói là muốn tìm ứng kiệt nhà cô này. Một lát sau, bãi đất bên kia đường nhỏ đi tới một người phụ nữ ở nông thôn vừa đen lại gầy Trên người mặc áo sơ mi hoa sợi tổng hợp mà la mông đã nhiều năm chưa thấy qua rồi Áo sơ mi hoa sợi tổng hợp Tìm ứng kiệt nhà tôi hả? Lúc này không ở nhà đâu trước tới nhà chúng tôi ngồi đi Tô Quế Hoa hiếp đôi mắt có chút phù thủng Nhìn tinh thần không phải tốt lắm Nhưng mà vẫn là có vẻ rất nhiệt tình đối la mông và thiếu thụ lâm Ủa chào, hai người cũng là tình nguyện viên hả? Không phải tình nguyện viên, bọn tôi là bạn của trịnh bác Luân. La Mông cười cười, là bạn của trịnh tiên sinh nha. Nhóm dân làng giống như đều biết trịnh bác Luân, người này không biết làm như thế nào, còn cấp cho chính mình hỗn thành tên trịnh tiên sinh rồi. Vừa nghe bọn La Mông là bạn của trịnh bác Luân, một đám đều có vẻ càng thêm nhiệt tình, tươi cười đầy mặt liền kéo La Mông và thiếu thụ lâm hướng nhà mình, nhưng mà cuối cùng bọn La Mông vẫn là tới nhà tô quế hoa. Trước tới nhà chúng tôi ngồi một chút bên ngoài trời nắng gắt, Tô Quế Hoa không bán trứng gà nữa cầm cái rổ, trực tiếp liền dẫn la mông và thiếu thụ lâm đi nhà mình, vào sân liền hô, cha ơi, trong nhà có khách tới, cha tới ruộng đào chút khoai sọ về đi. Ai tới đó, trong sân một ông lão gầy gò đang ở bó trổi tuổi rất lớn, tinh thần có vẻ cũng không tệ lắm, thân thể nhìn qua cũng khỏe mạnh. Bạn của trịnh tiên sinh, Tô Hoa Quế nói, biết rồi. Ông lão tạng nghiệm phúc giống như con trâu già vừa mới kéo cây xong thở phì phò từ một góc sân cầm một cái cuốc khiêng trên vai liền đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh bọn Lam Mông liền ồm ồm nói một tiếng, hai cháu ngồi trước đi. Cha tôi liền như vậy đó. Tô Quế Hoa có chút câu nệ cười cười, vội vàng sách ghế tới chỗ bóng dâm trong sân, gọi Lam Mông và thiếu thụ lâm ngồi trước chính mình sách cái rổ đi vào nhà, lập tức làm hai ly nước đường, trứng chiên mang ra. Ăn trứng chiên, la mông và tiếu thụ lâm cũng nói một chút cùng tô quý hoa chủ yếu chính là hỏi một chút thân thịt cô thế nào, hiện tại trong nhà có nguồn thu nhập nào, hai đứa con có phải đều rất khỏe hay không linh tinh? Tô Quế Hoa cao hứng nói con trai cô năm nay thì cuối kỳ được hãng nhất toàn khoa cùng bọn la Mông, cậu bé không chịu thua kém tương lai sẽ báo đáp những người hào tâm bọn họ, còn nói con gái sang năm liền học tiểu học trịnh tiên sinh nói đến lúc đó cũng sẽ giúp họ tìm người đồng ý quyên góp, người một nhà bọn họ đều rất cảm kích về phần chuyện khác trong nhà cũng nói chừng mực thôi. Lát sau tả nghiễm phúc đào khoai sọ trong ruộng về tô quấy hoa liền mang mớ khoai sọ đó rửa Vầy một ít muối bỏ vô nồi luộc luộc xong để vào một cái rổ sạch để nguội kêu la mông và tiếu thụ lâm ăn khoai sọ Nhà nông tự trồng ra khoai sọ vừa bột lại mềm, la mông và tiếu thụ lâm đều ăn không ít Trồi này bó không tệ, tiếu thụ lâm bắt chuyện cùng ông lão Tạ nghiễm phúc Mùng 1-15 lúc họp trở trên chấn có người mua Tả nghiễm phúc cười cười, hiển nhiên ấn tượng đối tiếu thụ lâm cũng không tệ lắm Một cây bán bao nhiêu tiền ạ? Tiếu thụ lâm hỏi ông. Ba tệ rưỡi. Tả Nghiễm phúc trả lời. Chỗ các ông mùng một mười còn họp chợ ư. Làm ông ở bên cạnh nói chen vào. Ừ, hôm nay lúc các cháu tới trên chấn vắng vẻ đúng không? Phải chờ tới mùng một mười liền náo nhiệt hơn. Tả Nghiễm phúc vừa sửa sang lại cành trúc, vừa nói chuyện cùng hai thanh niên tới từ bên ngoài này, chậm rãi, chút mất tự nhiên lúc ban đầu liền phai nhạt. Này đúng lúc bạn cháu biết đan rổ ông học một chút cùng cậu ấy Lần tới lúc họp trở cũng mang tới trên trấn bán thử xem, xem bán được hay không được Làm ông nói xong liền xách cái ba lô lớn màu đen qua Loại rổ gì vậy, ông lão liền nổi hứng lên rồi Tài liệu đều cầm theo, để cậu ấy đan một cái cho ông nhìn Làm mông cười mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra dây đai và dây thép đưa cho tiếu thụ lâm Dùng cái này đan hả, trước đây ta ở trên chấn cũng gặp qua Ông lão vừa nhìn dây đai, trong lòng cũng có chút hiểu được. Người bây giờ đều thích đồ tinh xảo mà. Đồ chúng ta màu sạc sỡ, nói không chừng còn có thể có không ít người mua. La mông nói, màu này thật đẹp, ông lão nhìn dây đai trong tay tiếu thụ lâm, lại ngẩn đầu nhìn cậu ta đan như thế nào, tiếu thụ lâm vừa làm việc liền không thích nói chuyện. Ông lão này nhìn cũng nghiêm túc, la mông tự nhiên cũng sẽ không tự rước lấy mất mặt nữa. Chính mình ngồi ở bên cạnh lột khoai sọ ăn. Rất nhanh nha thoáng cái liền đan xong rồi. Chờ cái rổ trong tay Tiếu Thụ Lâm đan xong ông lão này nhịn không được liền than thở. Rổ này đan tới rất đẹp. Một cái này bán bao nhiêu tiền vậy? Phụ nữ đều thích đồ vật xinh đẹp tô quế hoa cũng không ngoại lệ. Bên chúng tôi bán hơn 10 tới 20 mấy tể, nếu bên các chị xem giá thích hợp rồi bán là được. Tiếu Thụ Lâm nói, lần này các cậu chính là đặc biệt tới dạy bọn ta đan rổ. Ông lão cầm cái rổ Tiếu Thụ Lâm vừa mới đan xong cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn. Cũng không phải toàn bộ chủ yếu vẫn là vì tới đây tìm hiểu tình huống một chút. Làm ông nói, bài, việc này tốt nha, đều tốt hơn so với cho tiền. Ông lão xem ra rất hài lòng tiếu thụ lâm kế tiếp sẽ truyền thụ tay nghề này cho ông. Chiều hôm nay trôi qua ngay tại trong quá trình đan rột thời gian một buổi chiều này, cũng có những người khác trong làng tới đây, nếu ai muốn học, tiếu thụ lâm liền đều đồng thời dậy. Làm ông còn nói với bọn họ cũng không nhất định cần phải bán ở chợ tốt nhất là có thể bán tới trong huyện bên đó nhiều người. Chiều ngày này làng tạ ra cực kỳ náo nhiệt rất nhiều người vây quanh ở cái sân nhà Tạ nghiễm phúc còn thường thường có người tặng một ít bắp khoai sọ khoai lang linh tinh tới đây Lúc mặt trời xuống núi gần hết sân bên ngoài tiến vào hai đứa bé đen gầy có lẽ đây là tạ ứng kiệt và tạ đông yên em gái cậu bé Hai đứa bé này ở bên ngoài đào dếp cá một ngày trên người vừa làm mồ hôi lại là đất thấy trong nhà có người ngoài tới cũng có vẻ rất ngại ngùng Tô Quế Hoa trải qua một buổi chiều học tập cơ bản cũng có thể đan ra cái rổ, lúc này liền vô cùng cao hứng vào nhà nấu nước cho hai đứa con tắm rửa sạch sẽ, lại giết một con gà làm một bàn đồ ăn nhà nông coi như phong phú, nhà người khác cũng có bưng thức ăn tới đây, các loại đồ ăn bầy đầy một bàn. Bàn đêm, ngủ ở trên cái giường xa lạ, trong lòng Lan Mông cũng có chút dối bời, tựa như trịnh bác luôn nói, làng này chính là nghèo, nhưng lại không có cách kiếm tiền, chỉ có thể vẫn tiếp tục nghèo. Ngày mai đi về chứ? La mông hỏi tiếu thụ lâm bên cạnh, ừ, tiếu thụ lâm lên tiếng, dùng dây đai đan rổ cũng không khó chút nào Người trong làng này còn cực kỳ khéo tay, một buổi chiều liền học được 7-8 phần kiểu đan rổ của gã rồi Sáng ngày mai nói một chút với bọn họ cơ bản liền đều có thể ra nghề rồi Cậu đi đâu vậy? Lại một lát sau thấy tiếu thụ lâm ngồi dậy đi ra ngoài, la mông vội vàng hỏi Đi WC, tiếu thụ lâm trả lời, tới đi cùng với cậu Núi sâu rừng già sinh hoạt không quen, đại khái là bởi vì xem nhiều các loại phim ảnh kinh dị, La Mông vẫn cảm thấy trong lòng nao nao, nói xong anh vội vàng ngồi dậy mặc áo. Sao các cháu còn chưa ngủ vậy? Bọn họ mới ra sân, liền nhìn thấy tạng nghiễm phúc ngồi ở phòng khách thắp một cái bóng đèn tù mù trong tay đang xoắn cái gì đó. đi DWC, bác à sao khuya vậy bác còn chưa ngủ nữa? La Mông cũng hỏi ông ta. Hai, người già rồi liền hay quên, vừa mới ngủ thẳng nửa đêm mới nhớ tới, lần trước lúc họp chợ, người ta đặt ta mấy chục đôi giày rơm, thiếu chút nữa liền quên mất. Tạ Nghiễm Phúc làm ba lầm bẩm nói, bây giờ còn có người mang giày rơm ạ? Là Mông khó hiểu, bình thường là không ai mang, lúc làm tang sự còn có thể dùng tới, này không phải là ma ai lại mang giày rơm chớ. Tạ Nghiễm Phúc nói. Là mông sờ sờ ra gà nổi trên cánh tay, giờ hơn nửa đêm, một ông lão ngồi ở phòng khách tối tối mời nhắc tới chuyện ma khò tăng sự thật đúng là cực kỳ dọa người đó. Giày rơm này bệnh thế nào ạ? Tiếu thụ lâm nói xong liền vào phòng khách. Vài ngày sau lam mông và thiếu thụ lâm trở lại như vương trang, thùng xe tài còn chứa một đám giày rơm sợi trúc kiểu dáng khác một chút so với giày rơm truyền thống, để giày còn là dùng sợi trúc bệnh mặt trên giày lại là mấy miếng vải lam mông chạy xe cả ngày từ bên ngoài mua về, đỏ thẫm lam thẫm, nói quê mùa cũng rất quê mùa, nói hiện đại cũng rất hiện đại, tổng thể mà nói thì chính là rất có phong cách. Phát giày bệt, phát phốc lợi đây, tới trước được trước tới sau liền không có rồi. Lúc bọn la Mông lái xe vào tứ hợp viện, thời gian nghỉ trưa mới vừa chấm dứt, tất cả mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, người trong viện từ còn rất trình tề. Cái gì vậy? Bạc nhất quái đang nói chuyện cùng ông cụ họ mã thỏ đầu ra nhìn nhìn. Giày bệt, tài liệu thuần thiên nhiên bệnh mang không bị bệnh phù chân. Là mông nhách miệng nhảy xuống từ trên xe, sau đó lại leo lên thùng xe con xe tải của bọn họ định ở trên đó phát giày, lại nói sức chiến đấu của ông lão bà lão làng tạ ra thật đúng là mạnh mẽ, lúc này thời gian mới chưa mấy ngày thật sự là bệ ra một đống lớn giày bệt cho bọn anh. hứ chính là cái giày dơm, bác nhất quái không cho là đúng nói với ông cụ họ mã. Đi xem một chút, ông cụ họ mã lớn tuổi rồi cũng rất thích xem náo nhiệt. Wow! Hôm nay tiểu liễu mặc bộ này đẹp ghê, lát nữa tặng cô một đôi giày bệt chụp cho một tấm hình. Là mông mắt sắc, liếc mắt một cái liền ngắm tới liễu như hoa gần 30 vẫn trẻ trung bức người như cũ ở góc sân. Có trả phí người mẫu không? Không yêu đãi không cho chụp. Nếu hình chụp ra được chọn, một tấm hình một trái dưa hấu. Là mông ra giá, anh chờ chút, tôi lên lầu đổi một cái váy đã. Liễu như hoa đây là định phải làm cho bỏ công. Ai, người già cũng có thể mang giày bệt này chứ. Ông cụ họ mã cũng vô giúp vui theo. Có thể ạ, ông cụ ông có khí chất như vậy, hình chụp ra khẳng định hấp dẫn khách hàng. Làm ông nói xong liền đưa một đôi giày bệt phần thân trên màu xanh sẫm cho ông cụ họ mã. Ta thì sao, ta sẽ không hấp dẫn khách hàng. Cùng tới, Bạc Nhất Quái liền nói. Tới, cho thầy một đôi màu tím, sang trọng. Hác hác hác nói thật cái này làm còn rất tinh xảo, kiểu dáng cũng không thể. Lão Chu, Mỹ Thiếu Nam Trẻ Trung muốn hay không? Đám thằng nhóc trên lầu gào giống, bọn nó cũng muốn kiếm dưa hấu ăn. Muốn chớ, mỹ thiếu nữ cũng muốn. Là mông vui vẻ đứng ở trên xe phát giày bệt vừa phát vừa nói, bối cảnh mọi người tự mình lấy, hình tự mình chụp tôi chỉ quản nghiệm thu, cuối cùng được dùng đăng lên tiệm online, mỗi tấm ảnh trả một trái dưa hấu. Yên tâm đi lão Chu. ổn hết, các độ tuổi các loại khách hàng toàn bộ đều không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Không biết là ai đang hùng biển, trịnh bác Luân đâu. Là Chí Phương đâu, Lâm khoát đâu, đều gọi bọn họ đi ra chụp hình Anh nạp màu thành anh cũng tới chụp một tấm đi Ai còn có Lâm Xuân Ngọc, cô cũng xuống đây thành phần chi thức thành phố liền xem cô Đúng rồi, lát nữa tôi còn phải trừ một đôi cho Yến Vân Khai Thằng nhóc đó đẹp trai, dễ dụ người Là mông hết sức cao hứng gõ bàn tính nhỏ của anh đang hình chụp phong cách khác nhau của trai đẹp gái đẹp già trẻ lên mạng Này thật sự là muốn phong cách có phong cách muốn phẩm cách có phẩm cách Giày bệt nhà anh căn bản không lo bán không được Của tớ đâu, Tiếu Thụ Lâm tựa vào bên cạnh thùng xe cười mà không cười nhìn La Mông hỏi Cái này, bản thân chúng ta liền không cần đâu Loại chuyện bán sắc này, La Mông là thà rằng chính mình lên cũng không sẵn lòng kêu Tiếu Thụ Lâm lên sân khấu chương 160, lần này hai người chuẩn bị làm thế nào Buổi chiều, La Mông bưng tô cơm tại dưới hành làng vừa ăn cơm vừa nghịch máy tính chọn lựa ảnh chụp Trần Kiến Hoa liền hỏi anh Tiếu thụ lâm vừa mới ăn cơm xong, liền lại đi ruộng cua, mấy ngày này ở bên ngoài, gã cũng rất nhớ mong đám cua trên núi này, mắt thấy qua tiếp một hai tháng nữa liền tới lúc thu hoạch, giờ phút quan trọng này cũng không thể xảy ra sự cố. Để người làng tạ ra bệnh giày dơm bán. La mông miệng nhai cơm thuận tay lại mở ra một phai út, dự định cẩn thận suy nghĩ một chút, tỉ mì thư ngữ cần sử dụng, việc này dựa vào La Hưng hiểu khẳng định là không được hàng này đi chính là con đường thôn quê giản dị, bán hạt đậu hạt bắp còn được bán dày bệt vậy không được rồi. Lúc này bạc nhất quái vừa mới chạy tới rìa mương nước chụp tấm hình trở về rồi, ông lão này và ông cụ họ mã sau khi giao hình chụp một người từ chỗ trần kiến hoa lãnh một trái dư hấu lớn, vừa bổ dư hấu vừa thương lượng, hôm nay ăn trái của tôi trước ngày mai lại ăn trái của ông Ai tiếc là tiểu quân nhà tôi vắng mặt bằng không bảo nó cũng chụp hai tấm nhất định có thể được chọn tiểu quân nhà tôi mặc quần áo giày dép gì đều đẹp. Ông cụ họ mã có chút tiếc ngúi nói, trái dư hấu lớn như vậy, chúng ta một ngày cũng ăn không hết về đi, lát nữa ông mang một miếng về cho lão lâm, ông nói coi sao hai bữa nay ông ấy cũng không tới đây vậy. Bạc nhất quái nói lão lâm chỉ chính là bác lâm. Hai người này bổ một trái dưa hấu lớn, ngồi ở trong sân ăn, còn gọi ông bà bác làm việc bên cạnh cùng ăn, bình thường trên như vương trăng mặc dù ăn gì đó cũng không cắt xén, nhưng mà trừ bỏ định lượng cung ứng, lúc khác nếu ai còn muốn ăn dưa hấu linh tinh, vậy phải tự bỏ tiền túi mua. Cùng lão Yến tử học nuôi bồ câu, lão Yến tử trong miệng ông cụ họ mã chỉ chính là ông nội của Yến Vân Khai. Thứ đó dễ nuôi không? Bạc nhất quái cũng có chút động tâm, nghe nói chứng bồ câu bổ nhất. Viện tử chúng ta nhưng không thể nuôi bồ câu. Bên kia La Mông liền nói. Sao không thể nuôi chớ. Trên núi nhiều chim như vậy, thêm mấy con bồ câu có sao đâu chớ. Trong viện tử còn phơi lương thực mà. La Mông nói. Ai, không nuôi liền không nuôi. Chính mình không thể nuôi, bất quá liền dùng tiền mua ăn thôi, dù sao bạc nhất quái cũng không thiếu mấy đồng tiền đó. Vì thế ông liền hỏi ông cụ họ mã, chỗ bên ông, có ai bán trứng bồ câu không? Hải này có thể bán sao? Ông cụ họ mã hút một ngụm nước dư hấu, nói, bồ câu quán quân người ta, để trừng ấp xa bồ câu con, nếu tư chất tốt một chút tuy tùy tiện tiện liền hơn vạn tệ rồi, người nào bỏ được bán loại trứng này. Bạc sư phụ thầy muốn mua trứng bồ câu hả? Là mông mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, lúc này liền lại bị anh tóm lấy một cái thương cơ. Làm gì, cậu lại không có, bạc nhất quái nói, sao không có chứ? Mỗi tháng bọn họ không phải còn trả tiền thuê đất cho cháu sao tới khi đó cháu giữ mấy đôi còn trẻ nuôi chuyên môn đẻ trứng bồ câu bán cho thầy, sao nào? Làm mông cười ha ha nói, bên ta cũng muốn, lúc này Mã Đinh Lương vắng mặt, ông cụ họ mã vội vàng liền tranh thù nguồn cung cấp vì bọn họ cực vị lâu của bọn họ, theo Mã Đinh Lương nói cái cực vị lâu này cũng có một phần của ông cụ này. Được ạ, nghe nói bồ câu một lần để hai quả trứng, chúng ta đều là giao tình lâu rồi, một đôi trứng bồ câu liền bán 50 tệ cho hai ông, thế nào? Nếu tính như vậy, một đôi bồ câu mỗi tháng có thể đẻ 3-4 quả trứng ít nhất 2 quả, 2-3 tháng anh có thể thu hồi tiền bán một đôi bồ câu, đáng giá. Nghĩ tới rất hay, nhưng mà lò rèn người ta nuôi bồ câu có thể tại như vương trang đẻ trứng cho cậu sao? Nuôi lồng và nuôi thả đẻ ra trứng bồ câu cũng không phải là cùng một giá. Về chuyện nuôi bồ câu, bạc nhất quái thật cũng biết một chút, biết con này lưu luyến gia đình nhất, chính mình ra tay ấp ra còn dễ nói, từ trên đường qua tay người ta tới tay mình, này nhưng thật sự phiền phức. Vẫn sẽ có cách thôi. Là mông nhưng thật ra không lo lắng lắm, anh không phải còn có linh thuyền trong tay hay sao. Nói một chút cùng chúng ta chuyện giày rơm lần này của cậu cụ thể là định làm sao. Bạc nhất quái vẫn là cảm thấy khá hứng thú đôi chuyện bọn la mông bán giày dơm. Để người làng tạ ra bệnh giày dơm, cháu bán giúp bọn họ, cháu cũng liên hệ xong nhà buôn cung ứng phải thô giúp họ rồi, làm để giày dùng chúc bản địa bọn họ đã ra công liền được một đôi giày bệt bao gồm tài liệu thêm phí thuộc công phí chuyên trở tới chỗ cháu chính là 12 tệ, từ chỗ cháu bán ra ngoài là 28 tệ bao biêu phí, mỗi đôi giày còn có thể kiếm 18 tệ. Bàn tính nhỏ của la mông gõ tới kêu lại cạch, thằng nhóc cậu, ngay cả tiền của vùng núi nghèo khó cũng kiếm. Bạc nhất quái liên tục lắc đầu. Sao không kiếm chớ, đây chính là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi mà. Là mong chính là nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn với lòng, đôi bên cùng có lợi mới có thể bền lâu mà. Không phải giao thông bên họ bất tiện sao? Ông cụ họ mã hỏi. Hắc dù bất tiện trấn trên còn không phải có một biêu điện ư. Gửi kiện hàng bình thường tới chỗ chúng ta, một kg còn chưa tới 2 tệ nữa. Bên bọn họ bệ xong giày dơm một lần ít nhất cũng phải gửi hơn trăm đôi, chia đều một đôi giày mới tốn mấy đồng phí vận chuyển. Làm mông đều nghĩ tốt mấy vấn đề này. Lão Chu Anh xem tấm này có được không? Lúc này, đám học sinh cực kỳ kích động liền từ ngoài sân đi vào. Hôm nay vì chuyện chụp hình, Trinh Bác Luân đặc biệt thả bọn nó nghỉ một buổi chiều, cũng có ý thuận tiện để bọn nó nghỉ ngơi một chút. Làm mông kết nối di động của thằng nhóc với máy tính, sau khi nhìn kỹ mấy lần mới ảnh nó chụp liền chọn ra hai tấm trong đó, hai tấm này chụp tới không tệ tới chỗ Trần Quản sự lĩnh một trái dư hấu đi. Sao chỉ có một trái dư hấu Bọn học sinh bất mãn, không phải nói rõ một tấm hình một trái dư hấu sao. Trong hai tấm hình này còn có Đông Tây, Nam, Bắc Nha Nha, đại bảo nhà bọn anh phải trả phí người mẫu cho bọn nó chớ. La Mông chỉ chỉ hai tấm hình này nói. Thì ra vì gia tăng cơ hội tấm hình bọn nó được chọn, bọn nó tới bờ đập nước tìm đám chó lớn chó nhỏ nhà La Mông ra trợ trận lại nói, mỗi một con này thật đúng là rất ăn ảnh. Lát nữa bọn em sẽ chia cho bọn nó ăn. Đám học sinh giống lên. Bọn nó nhiều người như vậy, một trái dưa hấu sao đủ chia chớ. Này không được huấn luyện cự thực mà không ăn đồ người lạ cho. La mông nói xong lại chỉ chiêu cho bọn nó. Bạc sư phụ về rồi, các em lấy máy ảnh của thầy ấy dùng đi, máy ảnh thầy ấy tốt lắm, hình chụp ra đẹp xem nào thời gian còn sớm mà, lại ra ngoài chụp thêm hình đi. Còn có thể tới chỗ nào chụp chớ. Nhiều vương trang nơi nơi đều có người đang chọn cảnh, bên cối say gió cũng có người đi qua rồi, đập nước bọn nó cũng vừa mới đi qua rồi. Trong làng bọn anh không phải có mảnh rừng trúc ư, đừng thấy nó không ra sao, lấy cảnh lấy tới bao đẹp khá hợp cùng giày này đó, còn có bên lò rèn các em đi chưa. Nuôi không ít bồ câu đó, vừa có giếng cổ vừa có nhà bằng đá, chụp ra nhất định đẹp. Vì chuyện bán giày rơm lần này, Lamông cũng là phí tâm tư lớn. Vậy đi thôi. Dù sao đám nam sinh nữ sinh tuổi này vốn cũng rất thích chụp hình, nghe La Mông nói như vậy, bọn nó mượn máy ảnh từ bạc nhất quái, lại định đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi viện tử, đột nhiên có một nam sinh hô một câu từ từ. Lại sao nữa? La Mông hỏi thằng nhóc. Vậy lát nữa nếu chụp tới bồ câu thì làm sao? Học sinh này dùng một bộ giọng điệu trời sẽ sập xuống nói. Bọn em phải trả phí người mẫu cho bồ câu hay không? Thằng nhóc hỏi câu mấu chốt. Tiêu rồi, nhiều bồ câu như vậy. Bên cạnh lập tức lại có học sinh khác cùng nhóc kia kẻ sướng người họa Vậy phải tốn bao nhiêu phí người mẫu chớ Ai nha, xem ra vẫn là đừng đi Được rồi, lại cho các em nửa trái Là mông rất là co được giãn được mặc kệ nói như thế nào Phúc lợi của chó nhà mình là phải tranh thủ Bổ giờ luôn đi, lần này ý kiến của đám nhóc con thống nhất cao độ Cứ như vậy, chiều hôm nay lại có rất nhiều học sinh tới lò rèn Một đám tạo dáng tự sướng, chụp ra rất nhiều tấm hình phong cách khác nhau Trong đó bắt mắt nhất là tấm hình Yến Vân Khai, hàng này mang giày bệt La Mông tặng không tùy tùy tiện tiện đứng phía trước chuồng bồ câu nhà mình chính là một đảo phong cảnh mỹ lệ sạch sẽ. Vào buổi tối, La Mông liền mang đám tư liệu này tới nhà La Hưng Hữu bảo bọn họ biên tập trước chờ thêm vài ngày nữa nhóm hàng đầu tiên của làng tạ ra tới đây tới khi đó đăng lên bán. La Hưng Hiễu cũng phản ánh một vấn đề hướng Lam Mông, trước đó bọn họ bán đều là nông sản phẩm lương thực linh tinh, đóng gói qua loa một chút thật cũng không sao, lần này bọn họ bán chính là giày bệt, nếu không có kiểu đóng gói đồng nhất xuất ra cũng cực kỳ khó coi. Lần này bọn Lam Mông sơ xuất, nhưng mà nếu phải đặt hộp giày đóng gói linh tinh, một mặt chi phí khá cao, mặt khác cảm thấy cũng không cần thiết dù sao sau khi khách hàng mua giày về, hộp phần lớn đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Nhưng mà vấn đề này cũng không lớn, lúc tối tiếu thụ lâm trở về, liền dùng dây đai đan ra một cái hộp cũng giống rất nhiều hộp giày giấy có thể tái sử dụng trên thị trường thành phố vậy. Có nắp hộp còn bệnh cái nút cài khuy cái hộp này đã không chỉ là một cái hộp đóng gói, sau khi khách hàng thu được hoàn toàn có thể dùng làm hộp đựng đồ linh tinh. Nó giống giống như vậy nhưng mà không có cái lỗ bên trên. Bởi vì này kích cỡ cái hộp này khá nhỏ, hoa văn cũng không phức tạp nếu phát chia cho người của trấn trên làm phí thủ công chính là 4 tệ một cái. Trong khoảng thời gian chờ làng tạ ra bọn họ gửi giày rơm tới, bên tiếu thụ lâm liền có thể phát ra việc đan hộp giày Cộng thêm hộp giày, 28 tệ bao biêu phí liền không có lời, la mông suy nghĩ một chút bảo la hưng hiểu định giá 37 tệ Nếu không cần hộp giày, liền vẫn là ấn 28 tệ bao biêu phí cùng nông sản phẩm trước đây giống nhau Dùng túi cỡ lớn đựng rán kín miệng túi trực tiếp giao hàng, nếu chỉ mua hộp giày chính là 10 tệ một cách phí vận truyền tính khác Thời gian bước vào tháng 8, cây ăn trái bên cạnh con suối nhỏ trên như vương trang đều lùng lẳng trái rồi, đám cây ăn trái này đều là trước đây la mông đổi về cùng cây giống hạt rẻ cười của giáo sư Kim của Đại học Nông nghiệp, trong đó có 30 cây quýt hơn 10 cây táo xanh, cây mận và cây hồng đều có 20 mấy cây. Trong đó trái cây trên cây mận lập tức sẽ chín rồi, đại khái là bởi vì trên cây mận tản mắt ra mùi thơm, chim trên núi đều nhanh bị thèm điên rồi. La mông dựng mấy con bồ nhìn rơm ở cạnh con suối nhỏ, thường thường còn có thể nhìn thấy từng đám từng đám chim chóc quanh quần tại rừng cây ăn trái này. Xem xem có chín chưa, mỗi tối lúc la mông và thiếu thụ lâm cùng nhau quay về căn nhà nhỏ của bọn họ đều phải ở trong này nhìn một chút. Bị chim mổ rồi. Tiếu thụ lâm nói xong hái xuống một trái mận nửa chín từ trên một cây mận đem tới bên cạnh con suối nhỏ rửa sạch lại cắn xuống một cái chỗ bỏ chim mổ rồi phun bỏ, sau đó trực tiếp liền ăn. Chua không, la mông nhăn mày hỏi, hàng này sợ chua. Không chua, hương vị vẫn ổn. Tiếu thụ lâm nói xong rơ rơ trái mận trong tay hướng trước mặt la mông. Thật không chua, la mông cho rằng tiếu thụ lâm lừa anh. Không ăn thì thôi. Tiếu thụ lâm trực tiếp thu trái mận về, lại phụ cận tìm tìm thấy không có trái cây chín, liền xoay người đi hướng căn nhà nhỏ bọn họ. Cho tớ ăn một miếng đi. La mông vội vàng đuổi theo. Rất chua, tiếu thụ lâm nói. Chua cũng ăn, la mông nói. Không cho, tớ sai rồi, cho tớ ăn một miếng đi. Không cho, chỉ một miếng thôi. Hai người này cọ cọ sát sát đi tại trong khe suối, là mong khó khăn mới ăn được một miếng thịt mẩn từ chỗ thiếu thụ lâm, lại nói trái mận này cũng đủ lớn, một trái ước chừng đều sắp nửa cân rồi, hương vị rất là không tồi, chất thịt tinh mịn nhiều, vừa giòn lại ngọt hương trái nồng đậm. Là mong vốn còn tưởng rằng đám cây ăn trái này chính là hàng tặng kèm, giáo sư Kim bên Đại học Nông nghiệp sẽ không cho cậu giống tốt gì, không nghĩ tới thế nhưng cũng rất không tồi. Chẳng qua hiện tại đám cây ăn trái này của anh đều còn khá nhỏ. Bên trên mỗi cây ăn trái liền kết mấy trái mận như vậy, nếu lại bị đám chim chóc này gây hại, vậy rất đáng tiếc. Sáng sớm hôm sau, La Mông và Thiếu Thụ Lâm đi chấn trên bán rau trước trước tiên tới rừng cây ăn trái bên con suối nhỏ bắt chim một lần. Đám này cả gan ngấp ngé mận của nhà bọn anh, hết thảy dùng dây thừng trói buộc lên trên người bù nhìn. Ngày này cả khe suối đều quanh quần tiếng kêu kêu thảm thiết thê lương của nhóm chim chóc này. Vốn còn định điều hai con chó tới đây, nhưng mà ngẫm lại chỗ bên đập nước nhà bọn anh cũng rất lớn, đông tây, nam, bắc lại thêm nha nha, đại bảo ở bên kia cả ngày, vốn liền rất nhàm chắn, lúc này lại chia bọn nó thành hai nhóm, vậy đoán chứng liền càng không tinh thần. Rốt cuộc lão Chu vẫn là đau lòng nhóm chó nhà mình, không kêu bọn nó trông rừng cây ăn trái, trong lòng anh cân nhắc, chờ Đông Tây, Nam, Bắc bọn nó sau này cưới vở có con, tới khi đó liền có thể tách bọn nó ra rồi, giống như một nhà búa, một nhà phụ trách một cái khu vực vậy rất tốt. Trước đó anh cũng không để ý đối cây mận cây hồng nhà mình, hôm nay Lam Mông hỏi Mã Đinh Lương mới biết loại cây mận nhà anh tên là mận quý lăng, là mười mấy năm gần đây nhập vào từ Nhật Bản, lại trái của cây mận này mặc dù ngon, chăm sóc lại cực kỳ phiền phức cho nên nhà vườn gieo trồng giống này cũng không nhiều. Lúc trước giáo sư Kim của Đại học Nông nghiệp đại khái chính là nhìn tới Lam Mông ngay cả hạt rẻ cười đều có thể trồng sống, mới có thể gửi loại cây giống này tới chỗ anh, không ngoài sở liệu, Lam Mông quả nhiên trồng cây ăn trái này rất tốt. Chưa được mấy ngày, trái mận trên Ngưu Vương Trang liền lần lần lượt lượt chín rồi, hơn 20 cây mận kết ra trái cây, chính mình ăn khẳng định là ăn không hết trái cây ngon như vậy, dùng để ngâm rượu cũng có vẻ có hơi lãng phí, vì thế người của trấn thủy như có phúc rồi. Mận quý lăng của nhà La Mông chín, ngoại trừ tiêu hao trên Ngưu Vương Trang, mỗi ngày còn có thể hái mười mấy hai mươi trái đặt ở trong tiệm bán, một trái mận nặng tầm nửa cân, bán 20 tệ, đối người của trấn thủy như mà nói hoàn toàn chính là hàng xa xỉ. Nhưng mà thi thoảng mua một trái hiếu kính cha mẹ già, hoặc là thưởng một chút cho con mình, hoặc là khao chính mình một chút, bọn họ đều vẫn là bỏ được. Mỗi khi ăn một trái, đều cảm thấy ngày hôm đó trôi qua vô cùng có tư có vị. chương 161, lại nói từ sau khi Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm trở dày sợi trúc rời đi, mỗi người của làng tạ ra vùi đầu bệ đế giày, có người một nhà cùng nhau làm việc tại trong nhà, cũng có top 5 top 3 tại sân lớn trong làng, sân phơi, chỗ bên cạnh rừng chúc cùng nhau nói chuyện làm việc. Đốt ống trúc trà sợi trúc những người này bệnh đế giày, dùng sợi trúc trà sẵn bệnh một lớp đế giày, lại dùng vải bọn la mông mua về cho bọn họ làm thành mặt giày may lên, nông dân làm việc thực dụng, mỗi một mặt giày đều may tới vô cùng chắc chắn. May tốt mặt giày, ở dưới lại còn phù thêm một tầng đế giày, dùng sợi chỉ trúc vừa mỏng lại rắn chắc may tỉ mỉ, có hai lớp đế giày này, cho dù là dẫm tại đường đá cũng không sợ thốn chân. Sở chúc bệnh thành đế giày chính là thịt chúc tự nhiên sáng bóng, đế giày của kiểu nam hơi rộng một chút, đế giày của kiểu nữ hơi thon dài xinh xắn một chút, đế giày màu trắng phối mặt dài vải thô đủ màu cũng là có một phen phong vị khác, lúc mùa hè phối quần sót phối váy, lúc thu đông cũng đeo vớ mang, mang ở nhà cũng được. Sở chúc tự nhiên bệnh thành đế giày, dẫm tại dưới chân cảm thấy hơi thô giáp giống như là dẫm trên bảng cỏ có hơi thô nhưng mà cũng không đâm chân. Mang dơ dùng bàn chải cọ dừa một phen, phơi khô lại tiếp tục mang tuy rằng sợi trúc bệnh thành giày bệt mang không bền giống một ít dép nhựa dép thuộc ra, nhưng mà tuyệt đối không phải đồ dùng một lần. Là mông nói một đôi giày sợi trúc lấy giá 12 tệ thua từ chỗ bọn họ người của làng tả ra tính một cái, trừ đi phí tổn phí vận chuyển, một đôi giày chính là có thể kiếm được 10 tệ, một ngày bệnh 10 đôi, vậy nhưng liền là 100 tệ, một tháng 3.000 tệ, một năm liền 3 vạn 6 rồi. Người nhanh tay trong làng, hơn nữa người trong nhà ra tay hỗ trợ Một ngày có thể bệnh ra hơn 10 đôi, chậm tay không ai hỗ trợ Ít nhất cũng có thể ra 5-6 đôi Chuyện này đối người của làng tạ ra mà nói chính là một khoản thu vào không nhỏ Ở loại loại địa phương như làng tạ ra này Người một năm thu vào trên vạn cũng không nhiều có Đó cũng là người trẻ tuổi ra bên ngoài làm thuê kiếm về Ở lại trong làng không đi ra ngoài Quanh năm suốt tháng bận việc có thể tự cung tự cấp liền coi như không tồi rồi Bây giờ Lam Mông cấp con đường bệnh dày sợ chúc kiếm tiền cho bọn họ, bọn họ đều rất cao hứng, cũng sợ con đường này không lâu dài, tại trên chất lượng cũng là đã tốt nay còn tốt hơn. Lam Mông nói rõ cùng bọn họ rồi, mới đầu lúc số lượng không nhiều lắm, có thể người mấy nhà cùng nhau gửi đi, chờ sau này thời gian lâu rồi, tốt nhất vẫn là mỗi nhà chữ nhiều một chút gửi riêng, cứ như vậy chờ anh thu được giày, nhà ai bệnh dày chất lượng có vấn đề cũng là lết qua thấy ngay, đương nhiên, bên anh thu được giày, lập tức sẽ chuyển tiền tới tài khoản bọn họ. Ngày thứ 15 Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại Nghiêu Vương Trang, nhóm hàng đầu tiên của làng tạ ra liền tới rồi, chỉnh chỉnh tê tê một đôi giày bệt chia làm mấy kiện hàng gửi qua biêu điện tới bưu điện của Trấn Thủy Nghiêu. Giữa trưa ngày này Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm phát làm thủ công xong liền chờ bọn nó lên Nghiêu Vương Trang, đồng thời liên hệ làng tạ ra thông báo bọn họ đã nhận được hàng, lại bảo Lâm Xuân Ngọc lập tức chuyển đủ đám tiền hàng này, bảo người làng tạ ra kiên kiên định tiếp tục bệnh dày. Sau đó đám giày này lại cùng hộp giày mấy ngày nay bọn họ thu hồi cùng nhau bị đưa đi trong nhà La Hưng Hữu La Hưng Hữu lập tức đăng đám giày này lên giá hàng Chiều ngày này, rất nhiều dân mạng khắp nơi của cả nước liền đều nhìn tới hàng mới đăng lên của nhà bọn họ Trong miêu tả tỉ mỉ mặt hàng viết rõ món hàng này không phải của nhà Lan Mông tự sản xuất Mà là dân làng của vùng núi nghèo khó thủ công chế tác Sau đó còn bổ sung hình ảnh dân làng của làng tạ ra xe sợi trúc bệnh giày dơm Đối với chuyện này, nhóm dân mạng phản ứng không đồng nhất bi quan tiêu cực một chút liền nói ai, hiện tại tiệm online này tên tuổi lớn rồi, đồ không đủ bán, liền học người ta làm buôn đi bán lại rồi, xã hội thật sự là một trào nhuộm lớn nha. Còn chơi bài từ thiện, hiện tại ông nội tôi ác cảm nhất đối thứ này, kiên quyết tẩy chay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu thời gian, chất lượng của đồ nhà bọn họ cũng muốn giảm xuống theo. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn phải đóng cửa. Này cũng không chắc chắn, nhà bọn họ rất nhiều fan não tàn mà. Bên diễn đàn đồng thành cũng sôi trào, một topic đỏ rực vững vàng chiếm vị trí tốt nhất trên trang đầu tiêu đề viết lão chu đây là muốn ổn ào cỡ nào. Thành viên diễn giản bên dưới bình luận kiếm tiền mà muốn làm chút thư thiện cũng rất bình thường. Người lầu dưới ngắt lời nói, sao tôi cảm thấy hình tượng lão chu kém xa cùng nhân sĩ thư thiện vậy. Lại có người lời thề son sắt nói, tôi cực một trái dưa hấu lớn, buôn bán giày bệt này khẳng định kiếm tiền nha. Người anh em lầu dưới lấy ngón tay ngoái mũi, không kiếm tiền này còn có thể kêu lão chú sao. Sau đó topic này bị người đẩy lại đẩy từ chính trị thảo luận tới kinh tế, từ thật lương thiện tới giả nhân giả nghĩa này kêu một cái lên trời xuống đất. Mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, giày bệt của nhà Lan Mông bán tới vẫn là không tồi, một bộ phận lớn trong đó đều là hướng về phía đám hình chụp xinh đẹp của bọn họ này chứng minh dư hấu của lão Chu không có phí phạm cũng có một ít thuần túy chính là hướng về phía hộp giày tới. Mặt khác còn có một bộ phận, lại là tin tưởng nhân phẩm của lão Chu ôm đồng tình đối dân làng của vùng núi xa xôi này, cảm thấy một đôi giày cũng không bao nhiêu tiền, mang chính là một cái tình người. Nhưng mà chờ lúc nhận được giày này bọn họ liền sẽ biết nhân dân vùng núi cho bọn họ một thứ rất thực dụng. Giày bán đi, phải đợi bình luận phản hồi về còn phải 3-2 ngày, La Mông nhưng thật ra cũng không lo lắng vấn đề bình luận chút nào. Đám giày này, bất kể là đứng ở góc độ khách quan hay là chủ quan mà nói, La Mông đều cảm thấy đáng giá giá tiền này, chỉ cần đồ có giá trị sẽ không cần rất lo lắng độ hai lòng của khách hàng. Người bên làng tạ ra liền không bình tĩnh rồi, nhóm dân làng mượn di động của nhà trưởng làng gọi mấy cú điện thoại tới đó, hỏi La Mông giày bán thế nào, có người mua hay không, sau khi người ta mua về nói gì, hài lòng hay không hài lòng. Mỗi lần La Mông đều nói với bọn họ giày bán rất chạy, bảo bọn họ đừng lo lắng, an tâm bệnh dày bọn họ làm bao nhiêu La Mông thu bấy nhiêu. Trạng vạng ở Nghiêu Vương Trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm vừa mới hái được một sọt nhỏ trái mận về từ rừng cây ăn trái bên cạnh con suối nhỏ. Người ta nói chim chết vì ăn, đám chim chóc trên nghiêu vương trang chính là muốn ăn không muốn sống Gần đây mỗi sáng mỗi trưa la mông và tiếu thụ lâm đều phải đi qua đó bắt chim Biến thành cả thung lũng đều là tiếng chim kêu thê lương Nhưng cho dù là như vậy, mỗi ngày đều còn có một số trái mận bị chim mổ La mông không phải không nghĩ tới bọc túi Nhưng mà bọc túi sẽ ảnh hưởng tới tác dụng quang hợp của trái cây Ngẫm lại vẫn là bỏ đi Cuối cùng, bọn họ đành phải thông qua gia tăng số lần hái giảm bớt tổn thất, rãnh rỗi liền lên rừng cây ăn trái xem xem, thấy trái chín liền hái về, không cho đám chim nhỏ này cơ hội phá hoại. Lão Chu vẫn là 10 tệ ha, thấy bọn La Mông hái mận về, mấy học sinh rất nhanh liền xông tới. Giá cũ bị chim mổ qua, 10 tệ, không bị mổ 15 tệ. Đối với đám học sinh làm việc trên như Vương Trang, La Mông ít nhiều vẫn là cho một ít tiêu đãi. Chật vẫn là bị chim mổ qua ăn ngon, mổ càng dữ ăn càng ngọt. Mấy học sinh nói xong liền tiếp cận cái sọt chọn lửa. Này cũng quá dữ, liền chỉ còn một nửa. Một học sinh cầm lấy một trái mận bị chim ăn tới chỉ còn lại có một nửa cảm thấy rất đau lòng. Trái cây ngon như vậy đều bị chim ăn. Bị mổ dữ quá, giúp anh thả vào trong này. Tiếu thụ lâm nói xong đưa cái rổ xanh dùng dây đai đan qua cho mấy học sinh này. Ai thật là đáng tiếc trên nghiêu vương trang chính là chim rất nhiều. Mấy học sinh này cầm lấy cái rổ, vừa chọn vừa nói. Không có bọn nó ăn bắt sâu cho anh, các em hả? La mông cười nói, này thật là làm cho người ta mâu thuẫn ải, em vẫn là ăn mận thôi, lão chu em muốn hai trái này. Một học sinh đen mập chọn hai trái mận vừa lớn lại đỏ tìm la mông tính tiền. Thằng nhóc con này, giờ mấy giờ rồi? Còn ăn hai trái mận lớn như vậy? Sắp xỉ là được rồi, mỗi người hạn mức mua một trái. Tuy rằng trái mận cũng có dinh dưỡng, nhưng mà từ trong góc độ y học mà nói ăn nhiều hại thân, từ xưa dân gian liền có đào dưỡng thân, nhân hạnh hại thân, chôn người chết dưới gốc cây mận. Một trái mận sao lấp bụng được chớ? Bây giờ em đều đói bụng rồi. Đói bụng liền lấy khoai lang gặm đi, không thua tiền các em. Ăn bao nhiêu cũng không thua tiền ạ. Tên mập này vừa nghe nói khoai lang không cần tiền, nhất thời ánh mắt đều sáng gần đây như Vương Trang vừa vặn có một đám khoai lang trồng sớm thu hoạch về, chờ tới chấn trên một cân còn bán mấy tệ đó, so với dư hấu đều bán mắc hơn, ăn vẫn là rất ngon. Ừ, là mông chớp chớp mí mắt biết chính mình liền lại muốn chảy máu rồi. Ngao, các bạn ơi, mau đốt lửa nướng khoai lang đi. Hôm nay khoai lang không thua tiền. Bên cạnh một học sinh vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng lập tức liền hét lên. lão chu Thật sự không thua tiền ạ. Học sinh trên lầu không rõ có phải có người đang nói giỡn hay không. Chỉ tối nay thôi, trước 9 giờ. Là mông bỏ thêm một cái điều kiện hạn chế cho bọn nó. Ngao ngao ngao, ký túc xá trên lầu nhất thời đều sôi trào, một đám một đám hướng dưới lầu, một ít người thành phố tới đây làm việc cũng đi theo góp vui. Hắc nếu lúc làm việc có thể có tích cực như vậy thì tốt rồi. La mông sờ sờ cái mũi, bê sọt mận trừ ngày mai bán thả vào trong nhà kho Sau đó cầm cái rổ mận nhỏ bị chim mỗ lợi hại cùng tiêu thụ lâm cùng đi bên ngoài ăn Dưới cây lớn của sân bên ngoài, đông tây, nam, bắc nha nha, đại bảo thêm nhị lang Đều đã chỉnh tề đang chờ ở đó Mấy ngày gần đây, mỗi tối sau khi la mông và tiêu thụ lâm ăn cơm tối xong Đều sẽ tới chỗ này ăn một chút mận gặm một chút dưa leo linh tinh Nhóm quân đoàn động vật chỉ cần ở đây liền đều có phần Ao ao Nha nha thúc sục bọn la mông nhanh lên, nếu lúc làm việc có thể có tích cực như vậy thì tốt rồi. Nhìn hai đàn ăn hàng trong viện tử ngoài sân, la mông bất đắc dĩ lặp lại lời mói vừa nói hồi nãy. Mận này sang năm muốn trồng nhiều chút hay không? Tiểu thụ lâm dùng dao nhỏ gọt bỏ bộ phận bị chim mổ qua, lại cắt một miếng lớn xuống cho nha nha kêu ào ào liên tục trẻ con khóc sẽ có sự uống, việc này tới nơi nào đều là giống nhau, cho dù là ngại phiền cũng phải chặn miệng nó trước. Tớ còn là muốn trồng đào. Từ nhỏ la mông bị ông la cắm dễ quan niệm đào thiên dưỡng sinh, lúc này liền hiền lộ ra rồi, đám mận quý lăng trên như vương trang bộ dạng đẹp la mỹ thuể, la mỹ linh và ba cô bé nhà dì vân đều rất thích nhóm người lớn đều không chịu cho bọn nó ăn nhiều, nếu đổi thành trái đào, này khẳng định chính là muốn ăn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Chồng đào cũng được chờ năm nay nhập đông rồi, liền chồng đào. Tiếu thụ lâm cũng thích ăn đào, gã vừa nói chuyện vừa cắt một miếng thịt quả tiếp theo từ trái mận trong tay, đút cho mấy con chó lớn chó nhỏ ăn, đám ăn hàng này, nằm sấp trên đất xếp thành một hàng, đều dùng hai chân trước ôm thịt mận gặm ăn tới nhấm nháp có tiếng luôn. Hụm bò, nhị lang cảm thấy chính mình giống như đã thất sủng rồi. Nhị lang tới ăn một trái dưa leo, mát mẻ giảm nhiệt. Là mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh cầm một trái dưa leo đút cho nhị lang, con nghé con này nhìn ngày càng lớn, chờ qua một thời gian nữa, đoán chừng sẽ trưởng thành thành một con trâu lớn rồi. Nhị lang hài lòng thỏa dạ phát ra tiếng phì phì trong mũi, nó một phần này lớn hơn so với mấy con chó lớn chó nhỏ kia. Ao ao, nhà nhà nói nó cũng muốn ăn dưa leo. Được rồi, đều ăn dưa leo, đừng ăn mận. Tiếu thụ lâm nhét miếng thịt mận cuối cùng vào miệng, mận còn lại trong rổ liền không đụng tới, mận bị chim nhỏ mổ qua này ngày mai trở tới chấn trên bán, có thể bán mấy tệ thì mấy tệ thôi. Sáng sớm hôm sau, mã tư quân liền hấp tấp tới trấn thủy miêu, xe của hàng này rất phong cách động tĩnh mỗi lần lên sân khấu đều rất lớn, nhất là những thanh niên trấn trên này thấy chiếc xe của mã tư quân liền đi không nổi rồi. Gần đây Mã Thư Quân đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn cùng người ta, hai ngày trước Mã Đinh Lương gọi điện thoại cho gã, nói bên La Mông chồng mận quý lăng chín rồi, còn đặc biệt gửi tới hai trái cho gã, hàng này ăn một lần, liền đánh chú ý lên đám mận này của nhà La Mông. Hơn nữa, bàn chuyện làm ăn với bên đối tác đã định rồi, Mã Thư Quân liền lái xe đi Trấn Thủy Nhiêu. Mận nhà các cậu bây giờ vẫn còn chứ? Lúc Mã Thư Quân tới Trấn Thủy Nhiêu, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ở trong tiệm phát thủ công. Sản lượng quá ít không có cách cung hàng cho anh Là mông có chút bất đắc dĩ Trước đó Mã Tư Quân gọi điện thoại tới Chính mình cũng đã nói qua với gã ta Không nghĩ tới người này vì mấy trái mận thế Nhưng còn có thể tự mình chạy tới chấn thủy nghiêu Tôi cũng không muốn nhiều Mỗi ngày cậu cung ứng 20 trái cho tôi liền được Mã Tư Quân tự kéo một cái ghế ngồi xuống Chỗ anh lớn như vậy Một ngày muốn 20 trái đủ làm cái gì Mỗi ngày 20 trái trái cây Một ngày mới có thể kiếm được bao nhiêu tiền Tôi làm chiêu bài không được hả? Mã thư quân nói xong nhìn nhìn cái trong tiệm còn nói thêm, dồ của các cậu không tồi có thể làm giỏ đựng đựng mận không? Tôi đang lo chuyện này đó. Muốn cách kiểu gì, tuy rằng tiếu thụ lâm không thích mã thư quân lắm, nhưng mà làm ăn là làm ăn, trước đó gã còn không thích la mông mà cũng không phải làm ăn dập khuôn cùng tên này. Nhỏ một chút đủ đựng một trái mận là được rồi. Mã thư quân nói. Tiếu thụ lâm nghĩ nghĩ, từ bên cạnh cầm tài liệu dây mây màu trắng, từ sau khi đan mấy thứ sọt rổ này, gã cũng đều mua không ít các loại tài liệu chỉ là dây đai liền có cái loại màu các loại phẩm chất độ dày, các loại dây thép cũng mua rất nhiều, giai đoạn sau còn mua một ít tài liệu dây mây cùng với các loại linh kiện linh tinh. Muốn nắp đầy hay không? Tiếu thụ lâm vừa bắt đầu làm giỏ nhỏ, vừa hỏi mã tư quân. Muốn, mục tiêu của mã tư quân là có vẻ càng quý giá càng tốt. Muốn quay sách không? Một lát sau Tiếu Thụ Lâm lại hỏi Mã Tư Quân Muốn Mã Tư Quân chính là một chút cũng không ngại công nghệ rất phức tạp phí tổn rất cao linh tinh Vậy được không Tiếu Thụ Lâm đan đan tháo tháo gần một tiếng sau mới đan xong một cái giỏ Nhiềm khắc mà nói này đã không phải một cái giỏ rồi, xem hình dạng thật có chút như là thời cổ nhà giàu người ta dùng hộp cơm hình tròn, bởi vì mỗi hộp chỉ chứa một trái mận đan quá nhỏ lại có vẻ keo kiệt, tiếu thụ lâm đành phải lại thêm một ít hoa văn trang trí phức tạp kiên quyết đan nó lớn không ít, trên quay sách còn bố trí hai dây thép biến thành có bài bản hàn hoi. Hác hác, không tồi, chính là như vậy. Cái giỏ màu trắng phục cổ bên trong đựng trái mận đỏ ao, muốn chính là hiệu quả này. Mã thư quân cầm lấy cái giỏ, mở rồi lại đóng nắp che lại, nét mặt hoàn toàn hài lòng. Quá phức tạp rồi, bọn họ đều không đan được ha. Là mông có hơi khó sử nhìn nhìn cái giỏ này, lại nhìn nhìn tiếu thụ lâm, một ngày 20 cái, nếu đều để một mình tiếu thụ lâm đan, nhưng phải tốn không ít thời gian đó. Đan không được, đan không được. Người bên cạnh vội vàng liền nói, giỏ này đan lên chỉ dùng để đựng trái mận lại phức tạp như vậy, chờ lúc nào bọn họ mới học xong chứ trái mận đều quá mắc rồi, vậy còn đan thứ này làm gì chớ Vì thế vội vàng từ chối, sao không đan được chứ? Mọi người nhiều người như vậy, một người cũng không không được. Mã tư quân không tin, chúng tôi không phải vừa mới bắt đầu học sao? Mọi người hơi ít hứng thú, bọn họ đan rổ là vì tăng thêm thu nhập bù vào chi phí trong nhà Cũng không phải vì chơi cho vui, một cái giỏ này chỉ học đều phải mấy ngày Nếu không mấy người gọi trịnh oánh oánh tới hỏi thử coi Có người liền ra chú ý cho bọn họ, còn có trần thọt gã làm mấy thứ này cũng lợi hại Tiếp theo lại có người nói, tôi có số điện thoại của họ đó Giờ liền gọi điện thoại họ tới đây, nếu hai người này đoán chừng hôm nay có thể học được Người của trấn trên cũng đều rất nhiệt tình Chưa tới một lát trịnh oánh oánh và trần thọt liền tới trong tiệm bọn Lam Mông, Mã Tư Quân không cho bọn họ cơ hội từ chối, không nói hai lời nhét qua hai thờ đỏ, bảo hai người bọn họ học cho tốt. Hôm nay ban ngày học xong, buổi tối lại tăng ca làm thêm giờ, đan ra đủ 20 cái giỏ cho gã. Lúc thiếu thụ lâm dậy hai người đan giỏ, Lam Mông và Mã Tư Quân liền bàn giá cả. Sao phải 50 tể? Mới nãy không phải nói phí của một cái giỏ mới 10 tệ lại cho các cậu kiếm thêm 10 tệ là tốt rồi, thêm mận không phải mới 40. Mã tư quân xài tiền là bỏ được nhưng gã cũng không thích bị coi là người coi tiền như giác. Phi thiết kế của tiếu thụ lâm nhà tôi đâu. Còn nữa người anh em hiện tại cậu ấy dạy hai người kia liền dậy cả nửa ngày anh phải tính một chút phí giảng bài chứ. Là mông vốn còn có hơi bực mình tên mã tư quân này thật phiền phức làm phiền anh còn chưa tính lúc này ngay cả tiếu thụ lâm nhà anh đều bị làm phiền rồi. Thực tế hai người kia làm sao có thể thật sự học nhanh như vậy, buổi sáng tại dưới giảng giải của tiếu thụ lâm mới vất vả đều hiểu rõ hoa văn rồi, trải qua một buổi chiều luyện tập miễn cưỡng mới có thể đan ra cái giỏ này, vào lúc ban đêm một người có thể đan ra 4-5 cái liền coi như không tệ rồi. Tiếu thụ lâm đành phải tự ra tay đan 10 cái, ngày hôm sau miễn cưỡng gom đủ 20 cái, lần lượt đựng 20 trái mận đỏ ao ở bên trong, để hai chàng trai quản lý mua rau của cực vị lâu mang về. Tên mã tư quân này đắc ý, đêm đó ngay tại cực vị lâu đưa ra một hoạt động bốc thăm trúng thưởng chúng thường liền tặng một trái mận cực phẩm tiến cống. Kỳ thật chính là mận quý lăng của Ngư Vương Trang sản xuất, chẳng qua trên thị trường người biết loại mận này còn thật ít hơn nữa nhà bọn Lan Mông trồng mận này lại thực sự ăn ngon, danh tiếng này vừa truyền ra, một đoạn ngày tiếp theo của cực vị lâu có thể nói là khách tới như mây, mã tư quân kiếm tiền kiếm tới kêu mặt mày hớn hở. Vầng Trang khuyết chiếu chín châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Bên Mã Từ Quân đắc ý, những người chấn thủy nghiêu liền mất mắt đi tới tiệm bọn La Mông mấy ngày, đều bị cho biết mận quý lăng đã bán hết rồi, cái loại tâm tình gọi là vừa mới yêu thương loại trái này này sao có thể chịu nổi chớ. Sau đó liền có nhân sĩ hiểu rõ tình hình liền nói với bọn họ, mận của nhà La Mông đều bị một người tên là Mã Từ Quân của Đông Thành mua hết rồi, mỗi ngày 20 trái. Ai là Mã Từ Quân? Có người hẩn không thể liền sắn tay áo tìm Mã Từ Quân đấu tay đôi. Ở đồng thành mã từ quân cười tùm tìm đếm tiền mặt lúc này còn không biết chính mình tại khu vực Trấn thủy miêu này rốt cuộc tạo ra bao nhiêu kẻ thù rồi. chương 162. Hôm nay tan tầm về tới nhà cười giày ra và vớ thò chân vào đôi giày bệt kia một hồi tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình viên mãn. Về nhà nên là loại cảm giác này nha, giày bệt nên là cái dạng này, chưa có cảm thụ qua loại hạnh phúc này trong hơn 30 năm cuộc đời trước đó của tôi, là cần cỗi cỡ nào nha. Nhìn dày trong tiệm online của bọn họ nhận được bình luận đầu tiên, ba người La Hưng Hiễu và vợ gã Triệu Hạ Bình, em vợ Triệu Đông Linh hai mặt nhìn nhau chờ lúc đám hàng sau tới tự chúng ta cũng trừ lại mấy đôi. Sau khi nhận được bình luận đầu tiên, bình luận sau đó liền từng đám từng đám xuất hiện, mỗi lần Triệu Đông Linh cập nhật trang web gần như đều có thể nhìn thấy mấy bình luận mới ra lò, đánh giá tốt tới không còn gì để nói, đọc lên quả thực chính là hưởng thụ. Bình chọn tốt gì đó nhiều như nước người không có bị loại thủy chiều tuyệt vời này cỏ dựa qua là tuyệt đối sẽ không hiểu được. Còn có rất nhiều khách hàng nhiệt tình chụp tấm hình chính mình nhận được đồ thật đăng lên trên mạng trong đó bao gồm các loại phối hợp công lược dẫn tới một ít khách hàng bởi vì do dự không mua nhóm giày đầu tiên cũng là dục dịch. Lão Chu, giày này bán chạy như vậy, đi đăng ký thương hiệu thế nào? Các học sinh biết được chính mình tham dự chụp hình giày được hoan nghênh cũng đều cảm thấy cực kỳ cao hứng. Thứ đó ngoại trừ tăng thêm phí tổn nâng cao giá bán còn có thể có ý nghĩa tích cực gì Không muốn làm thứ đó anh đi con đường bình dân, muốn thương hiệu nhận chuẩn làng Đại Loan đi Là mông không tê tê hà tích làm mấy thứ hư danh này Không phải còn có một tiệm online gần giống nhà các anh sao, không sợ người ta đi nhầm chỗ hả Thời đại này là thời đại thông tin nha, tin tức của bọn học sinh kia cũng là rất linh hoạt Vậy liền như chịu thiệt rồi Trên tiệm online nhà họ không chỉ là hình ảnh, nếu ai dám lấy trộm ảnh chụp cá nhân của anh, La Mông nhất định liều mạng với kẻ đó. Tuy rằng nói trên tiệm online dùng tấm hình kia của La Mông, làm mờ là hơi làm mờ, nhưng mà hiện tại anh cũng nghĩ thông rồi, ảnh chụp làm mờ chút mới tốt. Lúc này khách hàng liền coi như thấy người thật đoán chừng cũng không nhận ra anh, như vậy thật tốt, có lợi nhiều với bảo vệ cuộc sống cá nhân của anh không bị quấy dày. La Mông, đám hàng tiếp theo rốt cuộc lúc nào tới vậy? Bên bọn anh bị hối muốn chết rồi. Bên là hưng Hữu không chống được áp lực nhiệt tình của nhóm dân mạng đành phải lại gọi điện thoại cho Lam Mong. Mới nãy em gọi điện thoại qua hỏi, người làng tạ ra người ta nói dày hôm trước liền gửi một đám đi rồi, nhưng mà tốc độ của kiện hàng bình thường đó là chậm một chút. Mạng lưới biêu chính của Trung Quốc trải rộng cả nước trong đó phí vận chuyển kiện hàng bình thường cũng cực kỳ rẻ, nhưng mà tốc độ quả thật không được tốt lắm, nhất là từ chấn nhỏ của làng tạ ra ra ngoài, giao thông của vùng đó vốn liền bất tiện. Anh nói cậu này cho dù hàng bên bọn họ tới, khẳng định cũng không đủ. Là hừng hiểu mở tiệm online cũng có một đoạn thời gian, hai ngày nay vừa nhìn tình thế này chính là muốn lặp lại tiết tấu bán hết hàng. Có bao nhiêu chiếc bán bấy nhiêu, bên em xem xem lại. Theo tình hình này tới xem, một cái làng tạ ra bệnh da giày khẳng định là không đủ bọn họ bán, là mông cảm thấy việc này còn phải đi tìm trình bác Luân bàn bạc một chút, gã ta không phải đi qua nhiều nơi sao. Vấn đề của hộp giày nhưng thật ra không lớn. Mấy ngày này bọn họ ở trấn trên phát thù công cũng liên tục có người của làng và trấn nhỏ xung quanh tới đây nhận việc về làm. Những người này bình thường đều là ở trong tiệm học buổi sáng, học được một kiểu đơn giản, sau đó liền nhận một đáng tài liệu về nhà làm mấy ngày. Tiếu thụ lâm nói chờ sau này lại ổn định chút là có thể để người của công ty vận chuyển của gã định kỳ tới các trấn nhỏ các làng đi thu hàng phát tài liệu có thể bớt không ít sức. điều kiện giống làng tạ gia hà. Tối lúc ăn cơm, trịnh bác luôn nghe xong câu hỏi của La Mông, nhú mẩy liền suy thư. Đúng, làng phụ cận phải có tài nguyên cây trúc còn phải biết đan giày rơm sợi chúc. La Mông nói, dân cư trong làng hơi ít có sao không? Trịnh bác luôn hỏi, này không sao, dù sao đi chính là bưu chính Trung Quốc kiện hàng lớn cũng không gửi được cho dù một ngôi làng chỉ có một người có thể làm việc này, này cũng không kém. La Mông cũng biết ở vùng núi xa xôi, hiện tại rất nhiều người trong làng sắp dọn đi sạch rồi. Có thì vẫn có, nhưng mà tôi cần thời gian chỉnh lý một chút. Mấy năm nay trịnh bác Luân đi qua rất nhiều nơi, trong đó nơi thích hợp sản sinh làm loại giày sợ chúc của Lan Mông liền có không ít, chẳng qua trong nhất thời gã không có cách nhớ lại toàn bộ, phải lật lại tư liệu trước đây. Này không sao, cậu từ từ chỉnh lý, chờ đám hàng tiếp theo của làng tạ ra tới đây, tôi trừ lại một ít giày, tới khi đó cùng với vải thô chia làm mấy kiện hàng, để cậu gửi biêu điện qua cho các làng này, xem bọn họ có thể làm hay không, cậu thấy sao? Việc này nếu để trịnh bác Luân đi liên hệ khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều, người trong làng người ta tin tưởng gã ta. Vậy được anh chuẩn bị 20 phần hàng mẫu và vài dệt cho tôi, tôi liên hệ từng nơi. Để dân làng của vùng núi nghèo khó bệnh dày sợ chúc cho bọn họ tăng thu nhập này vốn cũng là chuyện tốt, trịnh bác Luân cũng sẵn lòng hỗ trợ bác cầu. Tháng 8 cũng là lúc ăn hạt sen, mùa xuân năm nay là chí phương trồng không ít củ sen trên nghiêu vương trang, lúc mùa hè trong ruộng liền nở ra không ít hoa sen màu hồng, hấp dẫn không ít người tới nghiêu vương trang làm việc chọn cảnh này chụp hình. Gần đây có một số hoa sen héo tàn, còn lại một đám gương sen màu xanh biếc, một ngày kia lúc la mông và thiếu thụ lâm tuần tra ruộng cua từ ao sen bên cạnh hái được hai cái gương sen lột hạt sen ăn, hạt sen non non mùi thơm ngắt giòn ngọt ăn vào rất là không tồi, hơn nữa chỗ bọn họ là vùng núi, trước đây cũng chưa nghe nói qua trồng củ sen, hạt sen tươi lại không mấy ai ăn qua. Hạt sen chín tự nhiên cũng là phải bán, về phần giá cả, la mông đau đầu rồi, một cân hạt sen lột vỏ rồi liền định giá 50 thể. Trong tiệm cũng sẽ bán một ít gương sen hoàn chỉnh, một cái gương sen bên trong đại khái cũng liền hơn 20 hạt sen, người chấn trên mua về tự lột kỳ thật cũng không thực dụng hơn bao nhiêu so với hạt sen lột sẵn rồi, chủ yếu chính là ham cái mới mẻ. Cùng hạt sen cùng bị trở tới trong tiệm bán, còn có lá sen, gần đây người chấn trên đều lưu hành uống lá sen chè hạt sen, dùng nước lá sen nấu qua nấu chè hạt sen, lại bỏ ít cầu kỳ của nhà Lam Mông sản xuất, vừa dịu lại bổ, người già trẻ con phụ nữ có thay người bệnh đều có thể uống. Cầu kỳ của nhà Lam Mông bắt đầu bán từ đầu hè, ngoại trừ tiêu thụ trên tiệm online, có đôi khi cũng sẽ chờ tới trong tiệm trấn trên bán một ít người may mắn tranh mua được, cũng thường thường sẽ bị hàng xóm quấn quýt lấy đi hai phần, lần tới nếu không tranh được liền tới nhà người khác chia một ít về. Muốn mua lá sen hạt sen, nhất định phải đi rất sớm mới được, 7 giờ rưỡi chờ ở cửa tiệm bọn họ đó là nhất định mua một lá sen một tệ Lại mua một cái gương sen 7 tệ, đều chọn mua cái lớn, mua về vừa nấu nước lá sen vừa lột hạt sen, trước đây người của trấn trên đều chưa thấy qua hạt sen tươi, lột cũng cảm thấy rất mới mẻ. Lửa nhỏ nấu ra chè hạt sen lá sen vừa mềm lại dẻo hương sen bốn phía, nếu sợ dày già không muốn tự làm tới đại thủy nghiêu nhũ phẩm cũng có thể ăn được một chén chè hạt sen lá sen 5 tệ, phân lượng còn không ít, lại phối một dĩa ro muối vừa thơm lại giòn, miễn bản an nhàn bao nhiêu. Gần đây lại có không ít người vĩnh thanh sáng tinh mơ liền lái xe hơi đi chấn thủy miêu, liền vì uống một chén chè hạt sen lá sen nóng hầm hợp thơm ngào ngạt. Hạt sen thứ này mặc dù tốt lột lại cực kỳ dày ra, không có công cụ đó là tuyệt đối không thể làm được cũng may tao bao vạn năng trên mạng cái gì đều có bán, la mông và thiếu thụ lâm đi lên tìm một chút rất nhanh liền bị bọn họ tìm được một cái máy tách vỏ. Thứ này là chuyên môn đối phó lớp vỏ sen vừa trơn lại cứng bên ngoài hạt sen, chỉ cần bỏ hạt sen nguyên vỏ vào lăn một vòng, lưỡi dao bên trong sẽ cắt mở một cái lỗ hồng hình tròn trên vỏ sen, sau đó lột liền dễ hơn, thao tác đơn giản, hơn nữa thích hợp đám người nhân viên không chuyên trên như vương trang. Từ trong gương sen hái về lấy ra hạt sen, sau đó lại trải qua máy khâu lụt vỏ bỏ lớp màng lấy tim sen ra, mới có thể được tới thịt sen trắng mập những hạt sen tư này bán ở trong tiệm, và cung ứng cho cực vị lâu đồng thành, la mông đều tính 50 tệ một cân, nếu phơi khô tiêu thụ trên mạng hiện tại là 80 tệ một cân. Gần đây thu nhập của bán hạt sen, thêm thu nhập của mỗi ngày bán rau bán dưa hấu, còn có thu nhập của một đám bắp đậu nành ở trên mạng cũng cực kỳ tiêu thụ tốt, trong khoảng thời gian này lão chu kiếm được tiền đều đầy túi rồi. Bên tiếu thụ lâm cũng không tệ, các loại rồ đan ở trên mạng bán tới cũng không tệ lắm, một container hàng cũng sắp gom đủ rồi, sau khi chờ một đám hàng này chứng thực đó chính là một khoản thu nhập không nhỏ, ngoài ra thêm bên gã còn có một công ty vận chuyển, mỗi tháng đều có thể có một khoản thu nhập. Chờ qua một thời gian nữa trên nghiêu vương trang lại sẽ có con cua, hạt rẻ có thể bán, tiếp đó óc chó cũng muốn chín rồi, cá bỗng nuôi lâu như vậy, năm nay thu đông cũng sẽ bắt đầu vớt đưa ra thị trường, còn có ngao tôm bên đập nước của thiếu thụ lâm tóm lại, tương lại một mảnh tốt đẹp. Không chỉ là tương lai của nhà bọn La Mông tốt, các nhà các hộ làng Đại Loan cũng đều không tồi, hối trước lúc bọn La Mông gọi đội đào giếng tới, bên sườn đất nhỏ, hai anh em La Hán Vinh và La Hán Lương, khẽ cắn răng cũng đào một cái giếng theo, bên lỏ rèn cũng góp tiền đào một cái ở trên sườn núi. Mấy cái giếng này đào xong, vấn đề tưới tiêu cơ bản liền giải quyết rồi, đập nước bên tiếu thụ lâm cũng có thể thở vào một hơi theo, bằng không cả làng dùng nước đều lấy từ đập nước thực sự một ngày kia liền cạn nước rồi. Chẳng qua nếu từ dưới lòng đất bơm nước lên tiện thì tiện tiền điện cũng tăng theo, mỗi tháng vừa tới lúc đóng tiền điện, người của làng Đại Loan có thể nhìn tới trưởng làng bọn họ la toàn thuận than thở khuôn mặt đau khổ, nói một con heo lại bán không công rồi gì đó, dẫn tới không ít dân làng treo gẹo pha trò theo. Nghe nói bún gạo của Ngô Chiêm Phương bán tới cũng rất là không tồi, nhất là năm nay sau khi lúa của nhà họ thu hoạch dùng gạo mới của nhà mình làm ra bún gạo, không chỉ có bán chạy trên mạng, mỗi ngày người tới làng bọn họ mua rau. Cũng có không ít người sẵn lòng mua bún gạo của nhà bọn họ Giá mắc một chút đều không sợ, không nỡ Mỗi ngày ăn, thi thoảng ăn một lần cũng được Nhất là đãi tiệc hoặc là lúc tiếp đãi khách khứa Đều thích dùng bún gạo của nhà bọn họ Ngoại trừ vị ngon, trong đó hẳn là cũng không thiếu hiệu ứng quảng cáo Của cái cối say gió trên núi kia Một cái trong tróng gió lớn như vậy Căn bản là là bảng hiệu biết đi nha Nhìn thấy trong làng một mảnh vui sướng hướng về phía phồn thịnh, la mông suy nghĩ, nếu anh còn muốn bao núi, việc này còn phải sớm làm, bằng không chờ lúc danh tiếng của làng họ lại vang dội chút còn muốn bao nhưng liền đã có thể không dễ dàng như vậy, cho dù là có thể bao xuống, giá cả chỉ sở cũng quá mắc. Vì chuyện này, anh lại đi tìm La Toàn Thuận một chuyến, La Toàn Thuận nói chuyện này làng họ không làm chủ được cùng quê cùng làng đều không được cái nghiêu bối phong đằng sau nghiêu vương trang, thuộc về một cái ngọn núi cao nhất của ngoã nghiêu sơn, đã vượt qua phạm vi có thể định đoạt của chấn thủy nghiêu bọn họ, nếu La Mông thật muốn bao, phải đi bàn bạc với người trong huyện. Lúc này La Toàn Thuận liền nói với La Mông, năm ngoái người của đài truyền hình người ta không phải muốn làm phỏng vấn cháu sao, sao lại không đáp ứng chớ. Nếu lúc ấy cháu đáp ứng, lúc này đều thành hình tượng tiêu biểu của huyện chúng ta rồi, cháu muốn bao nhiêu bối phong, này khẳng định cũng là thuận thuận lợi lợi. Làm phỏng vấn gì chứ à, chuyện bao núi nhưng thật ra thuận lợi, hơn một năm nay chúng cháu có thể qua thuận lợi hay không nhưng liền khó nói rồi. Là mông cười ha ha hai tiếng. Người của vương gia trang không phải là làm phỏng vấn gì đó sao kết quả mật ong nhưng thật ra bán tới không tồi, danh tiếng cũng tạo ra rồi, nhưng vương đại thắng này hai ba ngày đi xã giao cũng không ít một mớ tuổi rồi còn phải đi ra ngoài uống rượu cùng người này uống rượu cùng người kia, la mông nhìn đều cảm thấy mệt thay gã ta. Thằng nhóc cháu này chính là tính bướng bình. La Toàn Thuận lắc đầu ở trong mắt ông, La Mông chàng trai này đầu óc tốt có học tầm nhìn cũng linh hoạt, làm việc làm người cũng không sai, nếu cậu ấy chịu luồn cúi tương lai nhất định có thể có tiền đồ lớn. Đáng tiếc La Mông thoạt nhìn hiển nhiên không có cái tâm tự đó. Chú chú xem xem giúp cháu chuyện bao núi này, làm sao thích hợp đây. La Toàn Thuận làm việc nhiều năm như vậy trong làng, trên chuyện bao núi này, La Mông vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của chú ấy. Chuyện này nha cháu cũng đừng sợ động quan hệ bên cha thụ lâm cháu nói với ông ấy chưa? La Toàn Thuận liền hỏi La Mông. Còn chưa ạ? La Mông nói. Cháu nói trước với ông ấy đi. La Toàn Thuận nói quan hệ của bên Vĩnh Thanh rắc rối phức tạp. Ông ấy hiểu rõ hơn chú ông cụ họ mã không phải cũng ở tại bên lò rèn cháu đó thôi. Cháu cũng nói với ông cụ ấy. Còn có mã từ quân ông chủ mã của Đồng Thành lần này cũng bảo cậu ta ra sức giúp cháu. Chúng ta phải đi trình tự chính diện ngầm cũng phải dùng sức. La Toàn Thuận là rất coi trọng La Mông, La Mông muốn nhận thầu như bối phong này, ông là 100 lần bằng lòng, phát triển biến hóa của làng họ hai năm nay, đều là từ bên La Mông khởi đầu trước có cậu ta nhận thầu như vương trang, sau mới lại có hai thằng con ông về làng gây dựng sự nghiệp, sau đó lại có đám người ngô chiếm phương, La Cảnh Lượng. Lần này nếu La Mông thật có thể nhận thầu được như bối phong, ông suy xét chưa tới mấy năm, đoán chứng ngay cả trấn thủy như đều phải thay đổi rồi. Trên giá cả chú đánh giá đại khái phải cần bao nhiêu ạ La mông không xác định có phải La Toàn Thuận có thể biết được chút gì rồi hay không. Mấy năm trước trong huyện chúng ta cũng có người ở bao núi ở phụ cận Vĩnh Thanh, giá là không mắc hai năm nay nhìn liền cao rồi, nhưng địa giới chúng ta và chỗ bọn họ cũng không so bì được trên chuyện giá cả thật đúng là khó mà nói. Nhưng mà La mông à, lần này cháu phải nghe chú tìm nhiều người chạy trọt một chút giá tiền thứ này, này còn không phải người định sao. La Toàn Thuận lại khuyên nhủ, ai biết rồi ạ, việc này trong lòng cháu đều rõ. Là mông gật gật đầu, lại hỏi ông ta, nói chú, cái làng thượng thủy bên trên làng ta một chút ấy, không phải nhiều năm rồi đều không có ai ở sao. Lần này nếu thật muốn bao nhiêu bối phong, làng bọn họ giống như tránh không khỏi. Là tránh không khỏi, nếu cháu muốn bao núi phía sau hiện tại nối liền với miêu vương trang của cháu, này khẳng định là tránh không khỏi. Là toàn thuận cũng hiểu được việc này quả thật là một vấn đề. Mọi người của làng thượng thủy đều dọn đi rồi. Chú có quen ai hay không? La mông hỏi, chấn trên chúng ta liền có, bên Vĩnh Thanh cũng có chú quen, hôm nào chú đi hỏi một chút xem giúp cháu, làng bọn họ liền mấy hộ gia đình, chung quanh cũng không bao nhiêu đất, nếu cháu ngại không yên tĩnh tốn chút tiền đều thuê lại nhà và đất là được. La toàn thuận nói, vậy tới lúc đó việc này phải làm phiền chú rồi. La mông nói, này có đáng gì chứ, chút chuyện đó chú còn có thể không giúp cháu. La toàn thuận nói. Đi ra từ trong nhà la toàn thuận, la mông lấy di động ra gọi điện thoại cho thiếu thụ lâm Bảo cậu ta chở mấy trái dư hấu từ trên núi ra cùng anh đi bên lò rèn Muốn bao nhiêu bối phong, đó nhưng có hơn một vạn mẫu núi đó thiếu lão đại vừa nghe la mông nói muốn bao nhiêu bối phong, lau lau miệng Ngay cả dư hấu cũng không gặm nữa Dạ, la mông gật gật đầu, hai năm quầy của anh càng bầy càng lớn Nghiêu vương trang hiển nhiên có hơi không đủ anh lăn qua lăn lại Thằng nhóc con tâm còn rất lớn Tiếu lão đại cười ha ha một tiếng, cảm thấy thằng nhóc la mông này lúc này nhìn liền thuận mắt hơn. chương 163. Ở trong mắt tiếu lão đại, đàn ông nên tạo dựng sự nghiệp một đời sống ở trên đời này, như thế nào đều phải có một phen thành tựu mới xem như không sống uổng cuộc đời này. Đáng tiếc thiếu thụ lâm con trai ông không phải cái loại loại hình có hùng tâm tráng trí này Biểu hiện trước đó của La Mông cũng rất thấp Lúc này bọn nó đột nhiên nói muốn nhận thầu Nghiêu Bối Phong Ông rất là vui sướng quyết định tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa Giúp bọn nó tóm lấy ngọn núi này Bên khác La Mông cũng gọi điện thoại cho Mã Từ Quân Nói với gã anh muốn bao thêm một vùng núi Chính là Nghiêu Bối Phong đằng sau Nghiêu Vương Trang Cần phải thương lượng cùng trong huyện bọn họ Hỏi Mã tư Quân có quan hệ bên Vĩnh Thanh hay không Mã thư quân ở Vĩnh Thanh đương nhiên là có quan hệ, không quan hệ cũng có thể chấp nối thôi Quan hệ này từ bên đồng thành, từ trên đi xuống, thao tác lên cũng không hề khó khăn Hơn nữa chuyện lần này la mong muốn làm cũng chẳng qua là quy quy cụ cụ nhận thầu một mảnh vùng núi mà thôi Cũng không phải là muốn làm mánh khóe tay không bắt sói trắng, có thể có bao nhiêu khó khăn Nhưng mà tên mã thư quân này cũng không làm không công, bây giờ gã ngắm chúng chính là rượu sơn trà của Ngưu Vương Trang Lần trước lúc bọn Lamông ăn bồ câu mở một bình rượu sơn trà, gã liền bảo người nhà họ mã theo dõi, Lamông vốn là muốn để giành chậm rãi dùng đám rượu sơn trà này, căn bản không muốn bắt đầu tiêu thụ sớm như vậy, nhưng mà bây giờ liền có một sự kiện cần mã từ quân ra sức đối phương lại nói ra anh cũng liền không từ chối. Rượu trái cây chưa mở ra dễ gửi, để đâu đều như nhau, vì thế Lamông liền gửi đám hàng này qua cho mã từ quân. Tổng cộng là 52 bình đựng 2 cân, công thêm 350 cân rượu trái cây, một cái liền mất hơn một nửa số rượu sơn trà tồn kho của La Mông, đương nhiên giá tiền cũng không chuồn tay, 1 cân 100 tể, không không tính số lẻ, không bao biêu phí. Sau khi mã tư quân nhận được đám rượu sơn trà này, lập tức bảo nhân viên đặt bọn nó vào trong hầm rượu của cực vị lâu, bình thường không chịu dễ dàng bán ra, chỉ có ngày sinh nhật khách VIP của cực vị lâu, mới miễn phí tặng một chén. La mông ngâm một đám rượu sơn trà này, rượu ngon trái cây ngon, mở bình có thể ngửi được hương rượu mê người, trong rượu trong veo lộ ra màu vàng nhàn nhạt, dùng chén xứ xa hoa đựng, lại thả một miếng thịt sơn trà lột vỏ rồi vào, nhìn một cái có hơi giống đồ hộp, nếm một ngụm, hương rượu xông mũi mùi trái cây nồng đậm, nếm qua sẽ không có ai nói không ngon. Một đoạn thời gian tiếp đó, rất nhiều ông lão tham ăn ở đồng thành đều đang bàn tán rượu sơn trà nhà bọn họ, trong vô hình, lượng thẻ vàng VIP của cực vị lâu lại tăng thêm rất nhiều rồi. À, bồi bàn, rượu sơn trà của tôi đâu, sao còn chưa mang lên Buổi trưa 22 tháng 8, chính là giờ cơm, đại sảnh cực vị lâu có ông lão liền gọi bồi bàn Xin lỗi tiên sinh, rượu sơn trà của chúng tôi chỉ tặng nhân ngày sinh nhật của khách vip Nếu hôm nay sinh nhật ngài, làm phiền đưa chứng minh cho tôi, để tôi đăng ký một chút bên lễ tân kia giúp ngài Cô gái bồi bàn nói Tôi vừa mới tới nhà hàng các cô, liền tự mình tới lễ tân đăng ký qua, này cô gái à, cô giúp tôi tới quầy lễ tân nhìn một cái đi, xem rốt cuộc là chuyện gì. Làm sơ sao còn chưa bưng rượu sơn trà lên cho tôi." Ông lão liền nói, "Giả tiên sinh, phiền ngài lại đưa chứng minh và thẻ hội viên ra, có thể chứ?" Nếu khách đã đăng ký rồi, lúc này còn chưa đưa rượu sơn trà lên cho ông ta, khẳng định chính là khâu nào đó ra vấn đề rồi. "Nhanh lên a." Ông lão sảng khoái móc thẻ hội viên và chứng minh Chuyện gì vậy, sẽ không là nhìn ra rồi chớ? Chờ bồi bàn đi rồi, mấy ông lão trên bàn cơm liền nhỏ giọng thì thầm. Không có khả năng, tôi tìm người này tuyệt đối không thành vấn đề. Một ông lão khác nói, lần này ông dùng nếu không vấn đề, ngày mai tôi cũng tìm tên đó làm một cái. Đừng gấp trước từ từ xem. Úi chà chà, tôi sao lại cảm thấy chuyện này không đáng tin vậy chớ? Vậy làm sao đây, mấy người chúng ta lại không có mấy ngày sinh nhật, trà tới rồi, tới rồi. Xong rồi tới sao lại là thằng nhóc Mã Tư Quân Quý khách có chút vấn đề chúng ta tới bên cạnh nói chuyện đi Mã Tư Quân phong độ nhẹ nhàng tư cười đầy mặt đứng ở bàn bọn bỏ Vấn đề gì vậy ông lão kia mặt không đổi sắc đứng lên cùng Mã Tư Quân đi đến một bên nói chuyện Trong lòng cũng đã âm thầm thở dài một hơi rồi thầm nghĩ rượu sơn trà hôm nay xem ra là phải ngâm nước nóng rồi 5 phút sau ông lão lại trở về bàn mình Sao rồi mấy người khác liền hỏi ông ta Đừng nói nữa, lộ tẩy rồi. Người vô dụng ở đâu đều có. Được rồi, được rồi, hiện tại đều đừng nói cái này, tôi nói này, hôm nay chúng ta là tới không công một chuyến rồi, rốt cuộc vẫn là không uống được rượu sơn trà. Ai, cũng không biết là mùi vị như thế nào. Không hẳn, lương hiu của mấy người chúng ta đều cống hiến cho cực vị lâu thằng nhóc mã còn không chừa chút mặt mũi cho tôi nữa. Đại sảnh nhiều người như vậy mà. Ông lão vừa nãy lại nói. Sao, cho rượu sơn trà hả? Vừa nghe lời này của ông ta, mấy ánh mắt trên bàn đều sáng lên. Cho là cho, nhưng mà không phải cho không, một chén liền muốn 100 tệ của ông đây. Hắc hắc, nếu không phải thật sự rất mất mặt 100 tệ tôi thật cũng bỏ được uống mấy lần. Nhưng cũng phải nói ôi chao, mặt già này xấu hổ chết mất. Mấy ông nói coi cậu ta rốt cuộc sao nhìn ra vậy? Chứng minh chúng ta làm tới rất thật, có một ông lão là trăm lần không hiểu chuyện này nha. Mấy ông lão nhào qua nhìn tấm chứng minh kia của ông ta một cái, dòng ngày sinh rõ ràng viết ngày 22 tháng 8 năm 1958, số chứng minh thân phận công dân bên cưới cũng y chang, 19 triệu 582.208. Hố cha rồi, sau khi xem hiểu, nhóm ông lão quang tờ chúng minh này lên trên bàn tập thể không nói gì. Bên La Mông, sau khi giao chuyện nhận thầu vùng núi cho Mã Tư Quân và thiếu Lão Đại, anh liền không quản nữa, sau này tên Mã Tư Quân muốn lấy bao nhiêu hàng từ chỗ anh, phải nhìn lúc này gã ta chịu ra bao nhiêu sức. Mấy ngày nay anh lại nhận được mấy kiện hàng gửi tới từ làng tạ ra, bởi vì biêu chính Trung Quốc quy định trọng lượng của một kiện hàng bình thường không được vượt qua 70 cân, cho nên người trong làng liền từng nhà từng nhà gửi, mỗi gia đình đều tự báo tổng số cho Lam Mông, bên Lam Mông sau khi nhận được hàng liền bố trí Lâm Xuân Ngọc chuyển tiền qua từng khoản từng khoản rõ rõ ràng ràng. Tận lực tiết kiệm phí vận chuyển, La Mông bảo bọn họ từng kiện hàng đều ấn 70 cân gửi, giày bệt có gom đủ số chẵn hay không không sao, hiện tại trên như vương trang bọn anh có phòng kế toán, không cần lo lắng sẽ tính sai tiền. Cậu xem lần này tớ mua vải về thế nào. Buổi tối, ở trong căn nhà nhỏ của hai ai người bọn họ, La Mông bầy một loạt vải thô cạch ở trên bàn trà, khác kiểu dáng xanh đỏ loẹ loẹt lần trước. Lần này anh mua vải liền nhã nhặn hơn, chủ yếu lấy màu trơn và màu trắng, ca dô là chính. Muốn làm dép đi trong nhà Yếu thụ lâm mới đi ra từ phòng tắm, đang dùng một cái khăn lau tóc ngắn trên đầu Đúng, một container rổ của cậu không phải cũng đều sắp gom đủ rồi sao Tới khi đó liền thuận tiện gửi mấy dôi dép lê hàng mẫu qua Nói không chừng còn có thể kéo một đơn hàng về cho tớ tớ suy nghĩ Người bên bọn họ đại khái không thích xanh đỏ loài loài lắm Lần này tớ liền dùng đám vải này làm một đám cho bọn họ thử xem Làm mông nói ra kế hoạch của chính mình Ngày mai lại lên núi chặt chút cây trúc về Tiếu thụ lâm ở làng tạ ra mấy ngày, cũng đã học xong chế tác giày sợ trúc rồi, tuy rằng tốc độ vẫn là chậm một chút nhưng mà giày làm ra đã không kém bao nhiêu so với người thạo nghề của làng tạ ra. Lần này lên núi chặt cây trúc trong làng rất tốt dùng để làm hàng mẫu không thích hợp tới khi đó người ta kỳ vọng cao quá, sau đó nhận được số lượng lớn hàng hóa khẳng định liền thất vọng. Là mông nói, ừ, tiếu thụ lâm gật gật đầu. Hai người bọn họ đang nói chuyện, bên La Hưng Hữu gọi tới, bây giờ là hơn 8 giờ tối, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã về nhà tắm giờ nghỉ ngơi tán gẫu rồi, bên bọn La Hưng Hiễu còn đang bận rộn. La Mông à, trên mạng xuất hiện giày giống như của chúng ta rồi. La Hưng Hữu nói, không sao chúng ta bán của chúng ta. La Mông cũng không sốt ruột, anh chính là nói một tiếng với em. Hiện tại La Hưng Hiễu cũng bình tĩnh hơn so với trước đây. Được rồi, lát nữa em cũng lên xem một chút. Vừa vắn lúc này cũng rãnh rối, cúp điện thoại, Lan Mông liền mở máy tính lên mạng, Triệu Đông Linh đã gửi link của tiệm đối phương tới trên Ali Wang Wang cho anh rồi, nhấn mở đường link trang chủ của tiệm online kia trực tiếp liền mở ra. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, về làng mở tiệm online, bán đồ của làng họ tới toàn quốc đây cũng là một loại hình thức tiệm nông sản phẩm online khá thông thường của hiện tại. La Mông nhìn nhìn các phương diện số liệu nội dung đánh giá của tiệm online này công với mấy thứ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu, cảm giác đây là một tiệm online khá đáng tin. Trên tiệm này có hai kiểu giày sợi trúc tương tự nhà bọn anh, một kiểu nam một kiểu nữ, phương diện chế tác hình như cũng không tệ, giá cả định thấp hơn so với của bọn La Mông, 22 tệ bao biêu phí. Hình như là nhà bọn họ tự bền. Tiếu thụ Lâm nhìn kỹ từng chi tiết của đối phương, nói... Cho dù không phải người trong nhà bệnh, hẳn là cũng là người làng lân cận bệnh bằng không giá không có khả năng thấp như vậy. Làm mông cũng là nghĩ như vậy, 22 tệ bao biêu phí, nếu biêu phí tính 8 tới 12 tệ, bọn họ cũng chỉ có thể kiếm 10 tới 14 tệ. Trong này không chỉ có gồm nhân công và phí tổn vật liệu còn phải gồm lợi nhuận bán ra và chi phí vận chuyển bên bọn họ tính thế nào cũng thấy có hơi quá thấp. Không ảnh hưởng đối bên chúng ta. Tải tiếu thụ lâm xem xét nếu tiệm online này không nâng giá lên cao một chút là không có khả năng làm lớn, lại không có lực cạnh tranh cùng bên bọn họ cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tớ cũng không sợ cạnh tranh. Trước đó là mong định giá loại giày này tại con số này, không đẩy lên cao bán, giá tiền công trả cho làng tạ ra cũng ở mức phù hợp, không để cho bọn họ kiếm càng nhiều tiền. Chủ yếu chính là vì khống chế giá cả của loại giày này, khiến người khác muốn bắt chước không thể thông qua giá cả tiến hành chèn ép đối bọn họ. Các loại chi phí của nhà xưởng trong thành phố đều cao, rất khó đưa ra hàng hóa giá cao hơn so với chất lượng như vậy. Nếu muốn phát triển nguồn hàng hướng nông thôn, vậy cần rất nhiều nhân tố. Không phải mỗi người muốn làm buôn bán này đều quen trịnh Bác Luân, La Mông chỉ là phương diện nguồn cung cấp này liền có yêu thế hơn so với người khác. Anh cũng không cần lo phương diện tiêu thụ, Nguyêu Vương Trang là một thương hiệu vàng, tuy rằng danh tiếng không giống như một số thương hiệu lớn, nhưng mà chứa lượng vàng cao, bầy khách trung thành cũng không ít, cho dù lúc anh là bán nông sản phẩm tùy tiện kéo theo đám giày này, lượng tiêu thụ cũng sẽ không rất hàm. Cái kinh doanh đan rồ của cậu đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có người làm theo. Tắt máy tính, La Mông nói với tiếu thụ lâm, vốn cũng không phải thứ mới mẻ gì, tiếu thụ lâm nhét miệng cười cười. Bên cậu ra kiểu mới này, người ta muốn học cũng rất nhanh. Nói tới việc này, La Mông cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, người trong nước chính là bản lĩnh đặc biệt cao tại phương diện này, tại trên trình độ rất lớn đà kích tính tích cực của mọi người đối với sáng tạo cái mới. Tận lực tranh thủ nhiều một ít đơn hàng nước ngoài. Tại trên sự kiện này, Tiếu Thụ Lâm cũng có chuẩn bị tâm lý. Cậu nói chúng ta nên mời một người mẩu dịch quốc tế. Sau này nói sau, hiện tại hẳn là còn chưa cần tới. Sớm bắt đầu tuyển nhân viên một chút cũng không có hại Trước thử việc một chút nói không chừng còn có thể nhận được một hai cái đơn đặt hàng Cũng được, chương 164 Nếu quyết định muốn tuyển nhân viên mẫu dịch quốc tế La mông không kéo dài, hôm sau liền lên mạng đăng một gợi ý tuyển nhân viên Cũng chính là chiều cùng ngày, liền có người tơi như Vương Trang tới tìm La mông phỏng vấn Tới là một cô gái vóc người trung bình, hơi mập tóc ngắn Đeo một cái kiếng cận, mặc đồ không sở, có vẻ cực kỳ giàu kinh nghiệm Là mông cầm lấy sơ yếu lịch lịch của cô ta nhìn một cái, mười mục toàn năng, chỉ là ngoại ngữ đều biết năm loại rồi, trước đó cũng là làm mẫu dịch quốc tế ở thành phố Ven Biển, năm ngoái sự kiện bách độc phổ vừa náo độc, cô gái này nóng đầu liền từ trước về nhà. Ở Đồng Thành khó tìm công tác mẫu dịch quốc tế, cô liền làm nghề tự do một năm, lên mạng làm phiên dịch cho người ta, sáng nay anh họ cô vô cùng lo lắng gọi điện thoại qua cho cô, Nghiêu Vương Trang tuyển nhân viên mẫu dịch quốc tế, em nhanh tới đi. Vì thế cô gái kêu thanh viện này liền tới Nghiêu Vương Trang. chỗ tôi tiền lương không cao, lương mỗi tháng liền một rưỡi tệ cô xem cô có thể chấp nhận không. Tuy rằng cô gái này nhìn qua như là một nhân tài, nhưng mà tiền lương của Nghiêu Vương Trang bình thường không cao cho dù có la mông có lòng tăng lương lên một chút cho cô cũng phải suy xét cảm nhận của những người khác hơn nữa nếu đồ nhà bọn anh bán được trích phần trăm vẫn là rất khả quan. Đương nhiên tôi chủ yếu cũng là phải xem trích phần trăm. Đại khái là do giao tiếp khá nhiều cùng người nước ngoài, cô gái này nói chuyện cực kỳ ngắn gọn trực tiếp. Trích phần trăm là nếu ấn 3% của mức tiêu thụ tính, nếu như là khách hàng bên chúng ta giao cho cô kéo tới, vậy chỉ có 1%. Thử việc là 3 tháng, nếu 3 tháng không có đơn đặt hàng, chính là thử việc không thông qua, cô có thể chấp nhận không? Không có khả năng 3 tháng sẽ không có đơn đặt hàng. Cô gái cười tới cực kỳ tự tin, tựa hồ ngay cả trên mắt kính rều lóe ra ánh sáng chắc chắn. Hừ. Là mông rất tò mò tự tin của cô ta là tới từ đâu. Tôi đều từng mua giày và hộp giày các anh bán rồi, cảm thấy cực kỳ hài lòng, hai ngày nay sau khi tôi bắt đầu đi làm, liền sẽ sắp xếp một phần tư liệu phân biệt gửi cho khách hàng từ trước của tôi, trong bọn họ sẽ có người cảm thấy hứng thú. thành viện nói, vậy liền tốt, là mông thầm nghĩ, người này quả nhiên là một nhân tài. Hiện tại vẫn là trọng điểm đầy mạnh tiêu thụ hàng dây đai đan, nguồn cung cấp của giày khá căng. Văn phòng của thanh viện liền trong phòng nhỏ đầu cầu thang tầng 2, gian phòng nhỏ này là La Mông dành ra cho Lưu Thải Vân làm sổ sách trước nhất rồi, sau đó lần lượt lại tới Trần Kiến Hoa và Lâm Xuân Ngọc đều bị bố trí ở trong này, hiện tại lại thêm một nhân viên mậu dịch quốc tế rồi. Về phần ký túc xá, La Mông liền sắp xếp một căn phòng nhỏ độc lập cho cô ta ăn cơm tự nhiên cũng là ở Ngư Vương Trang, toàn bộ thời gian đi làm liền giống như Lâm Xuân Ngọc. Chớp mắt thời gian liền bước vào cuối tháng 8, bên mã thờ quân còn chưa có tóm được nghiêu bối phong cho La Mông, theo thiếu lão đại nói, là bên Vĩnh Thành có mấy người thấy chấn thủy nghiêu hai năm nay phát triển tốt cũng có chút động tâm, nhưng mà lại không có định chủ ý muốn đầu tư ở bên cạnh còn đang trong do dự. Lần này La Mông muốn bao nghiêu bối phong, sau lưng còn có người ngáng chân. Nhưng mà vấn đề này thật cũng không lớn, tranh luận rằng có mấy ngày, vùng núi này rốt cuộc vẫn là của La Mông, chủ yếu là có người ca biệt xấu bụng muốn nâng giá bao núi lên, chính mình không quyết đoán bao núi, còn không muốn cho cho La Mông chiếm hời, tốt nhất là có thể quây phá chuyện này hỏng bét, ngày nào đó bọn họ quyết định muốn bao núi, núi này còn ở đằng đó chờ nha. Từ phía Vĩnh Thanh để lộ ra tới tiếng gió, một mẫu vùng núi bọn họ là muốn ấn 20 tệ cho La Mông bao, bên La Mông tự nhiên là không thể đồng ý, nghiêu bối phong độ dốc lớn thổ nhưỡng cũng không phì nhu, rất ít có địa phương thích hợp gieo trồng hoa màu, lúc trước giá nhận thầu nghiêu vương trang của anh mới 12 tệ một mẫu, đây mới là giá bình thường nhận thầu núi hoang của vùng bọn họ. Vì chuyện này, hai ngày trước ông cụ họ mà tới Vĩnh Thanh tìm một người quen cũ của, của ông uống một tách trà, ông lão thể diện lớn, ông vừa ra ngựa, việc này cơ bản liền Trần Ai lạc định rồi. Phí nhận thầu vẫn ấn 12 tệ một mẫu tính, tuy rằng điều kiện địa hình đối lập như Vương Trang, giá này là hơi cao một chút, nhưng Lam Mông cũng đồng ý rồi, anh cũng có yêu cầu chính là thời hạn nhận thầu phải là 70 năm. Trần Ai lạc định, mọi việc coi như đã xong, đã kết thúc rồi. Vì chuyện bao núi này mọi người trước trước sau sau đều ra không ít sức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hợp đồng đầu tháng 9 có thể định ra, đương nhiên tới khi đó nhận thầu nhận thầu của La Mông cũng phải đúng hạn tổng cộng 1 vạn 2730 mẫu vùng núi, phí nhận thầu hàng năm là hơn 15 vạn 2700, trả 3 năm một lần tới khi đó anh sẽ chuẩn bị gần 46 vạn phí nhận thầu. Qua hai ngày bên Vĩnh Thành sẽ có chuyên gia tới đây cùng La Mông đồng thời xác nhận Phạm Vi nhận thầu vùng núi. Trong đó người của làng thượng Thủy tới khi đó cũng sẽ có mặt nơi nào là thuộc về làng thượng Thủy tới khi đó sẽ khoanh riêng ra. La Mông còn cần tiến hành thương nghị một lần cùng bọn họ. Con chạy, cho con lại chạy. Sáng nay bọn La Mông đang ở trong tiệm làm thủ công. La Mỹ Tuệ và La Hồng Phượng một chiếc một sau liền chạy tới trên đường cái cửa tiệm bọn họ. Mẹ đừng đuổi theo nữa được không? Lúc này là Mỹ Tuệ đứa nhỏ xui xẻo này vẻ mặt đau khổ, hôm nay tình huống này nếu như bị tóm về, không thể thiếu phải ăn một chút măng xào thịt. Còn chạy, còn có nhìn đường hay không? Mặc dù trên đường cái của Trấn Thủy Miu không thể gọi ngựa xe như nước, nhưng thường xuyên cũng có một chiếc xe máy xe điện gào thét chạy qua. Còn có nhìn đường, là Mỹ Tuệ vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn mẹ bé tới chỗ nào rồi? Còn không mau mau trở về cho mẹ. Hiện tại giỏi quá rồi, dám bắt nạt bạn học xem mẹ sau này còn cho con học võ nữa không Con gái mình tính nết mỗi ngày càng cười mở, La Hồng Phượng cũng cảm thấy rất cao hứng Nhưng có đôi khi chính là rất cứng đầu, nhiều lần tức giận đến cô dậm chân Con không bắt nạt nó, không bắt nạt thằng bé Khâu tiểu đồng người ta sao lại khóc, máy bay nó bị hư thôi Đó còn không phải con làm hư sao, con chỉ kéo một cái Con rảnh rỗi kéo nó làm gì Con liền muốn nó cho con chơi một chút À thằng bé không cho con liền ra tay cướp hả Con trưởng thành là muốn làm lưu manh lăn lộn xã hội hả Là hồng phượng tức tới hần không thể đánh con một trận Con chỉ kéo một cái Là Mỹ Tuệ vẫn cảm thấy chính mình rất hoan ức Hai mẹ con này người nói người đáp, rất nhiều chủ tiệm hai bên ngã tư đường đều đi ra ngoài xem náo nhiệt La Mông cũng đi ra ngoài, nhìn thấy trên đường thật sự rất nhiều xe, liền vẫy tay muốn gọi La Mỹ Tuệ tới, con bé này còn không chịu bởi vì lúc này La Mỹ Tuệ không xác định La Mông rốt cuộc sẽ đứng ở bên nó hay là bên mẹ nó. La Mông bất đắc dĩ, đành phải bảo thiếu Thụ Lâm giúp một chút, xách con bé từ đầu kia đường về, La Mỹ Tuệ dù có thể chạy ở trước mặt Tiếu Thụ Lâm vẫn là non chút. Chuyện là sao? Hai mẹ con này vào trong tiệm, La Mông liền hỏi La Hồng Phượng. Con nhóc này bây giờ chị không quản được rồi. La Hồng Phượng chạy một đường theo La Mỹ Tuệ chạy tới thở hồng hộc, lúc này thấy con bé bị túng về cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra sáng nay Lưu Xuân Lan và ông La đưa Mỹ Tuệ, Mỹ Linh tới tiệm bán đồ ăn sáng, La Hồng Phượng thấy giờ này khách trong tiệm cũng không nhiều rồi, bảo hai chị em ở trong tiệm chơi thêm một lát giữa chưa thực cô dẫn bọn nó về, bảo cha mẹ đi về trước. Đúng lúc trong tiệm bọn họ lại có một đôi mẹ con tới, cậu bé và La Mỹ Tuệ là cùng một nhà trẻ, cha cậu bé vừa mới mua cho cậu bé một cái máy bay điều khiển, cậu bé thích vô cùng, tới đâu đều mang theo. La Mỹ Tuệ thấy cũng muốn chơi, người ta không cho con bé này trực tiếp liền ra tay, kết quả máy bay hư, cậu bé khóc, La Hồng Phượng quát con bé một tiếng, con bé La Mỹ Tuệ kia liền chạy rồi. La Hồng Phượng một mặt tức cực kỳ, một mặt lại sợ bên ngoài xe rất nhiều con bé gặp chuyện không may, một đường chạy theo này, liền tới bên La mông Cháu xem cháu đều làm những gì này. La mông vỗ vỗ cây ót của cháu gái. Cháu liền muốn nhìn một cái. Nó chính là nhất thời không kiềm được ác ma nhỏ trong lòng của chính mình. Ai nghĩ tới máy bay liền dễ dàng hư như vậy. Khâu tiểu đông dễ khóc như vậy. Mẹ nó còn đuổi nó chạy khắp đường. Vậy bây giờ cháu biết sai rồi. La mông hỏi cô bé. Rồi ạ. La mỹ tuệ cúi đầu. Biết sai rồi định làm sao đây. La mông lại hỏi. Làm sao ạ. Cô nhóc nhìn về phía cậu nó. Làm sai đương nhiên phải gánh vác sai lầm nha. La mông nói với cô bé. Gánh vác thế nào ạ? Là mỹ tuệ vò mẻ không sợ nứt ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Làm sai ngoại trự bị mắng bị đánh còn có thể gánh vác thế nào chứ? Vò mẻ không sợ nứt. Nguyên văn, phá quán tử phá suất. Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi thì cứ kệ nó thôi. Chả sợ gì, đồ đã hư rồi thư cứ kệ nó. Cháu làm hư máy bay người ta, không định mua cái mới, đền cho cậu bé ấy à? La mông hỏi. Mẹ nói mẹ mua, là Mỹ Tuệ nhìn nhìn mẹ nó, mới nãy nó đều nghe hết lời La Hồng Phượng ở trong tiệm nói với Khâu Tiểu Đông. Cháu làm hư đồ, dựa vào cái gì bắt mẹ cháu mua. Tự mình mua, là mong cảm thấy cháu gái nhà mình cũng là lúc phải quần một chút rồi, lúc đầu bọn nó còn sợ sệt, người cả nhà liền đều nuông chiều, bất chi bất giác này đều có thể lật tung mái nhà rồi. Cháu không có tiền, không có tiền có thể kiếm tiền từ chỗ cậu, giúp cậu lột hạt sen. Một cân bao nhiêu tiền ạ? Con bé lớn rồi cũng biết phải hỏi giá tiền công. Một cân hai tể, là mỹ tuệ không nói cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Làm sai phải gánh vác sai lầm, làm người liền phải đường đường chính chính, đừng chuyện gì đều trốn ở sau lưng mẹ cháu, chính mình liền không lo lắng nữa chịu mắng hai câu liền xong rồi. Là mông thấy bộ dáng con bé có chút sầu muối không ăn, nhìn không được lại dạy bảo Cháu không phải không lo lắng, là mỹ tuệ oan uổng, bị mắng làm sao không lo lắng. Được được cháu không phải không lo lắng, vậy nếu cháu nếu có thể tự gánh vác sai lầm của mình, mẹ cháu liền bớt lo. Vậy được rồi, là Mỹ Tuệ nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn La Hồng Phượng sau khi gánh vác sai lầm còn phải bị mắng không ạ. La Mông nhìn về phía chị anh, có thể mắng ít mấy câu. La Hồng Phượng hất hất cầm, nói. La Mỹ Tuệ như bà cụ non thở dài một hơi, có thể mắng ít mấy câu cũng là tốt rồi. Lần tới gặp khấu tiểu đồng nên làm sao? La Mông lại hỏi cô bé. Nói xin lỗi ạ, là Mỹ Tuệ ủy oải nói. Đúng, làm sai phải xin lỗi. Là mông sờ sờ ót của cháu gái. Nếu cậu ấy không chịu thì sao? Lo lắng của La Mỹ Tuệ cũng không phải không đạo lý. Hồi đi học nó liền đạp gãy một cây chì màu của khâu tiểu đông, thằng này suốt một tuần cũng không phản ứng nó. Còn có thể làm sao? Sau này cháu liền ít đi một người bạn. Là mông cũng không có dự định phải khiến cháu gái làm vạn người mê quan hệ giữa trẻ con tốt yên tốt, không tốt liền không tốt, chỉ cần không bị cô lập là được. Mấy ngày sau, sáng sớm mỗi ngày là Mỹ Tuệ liền phải cùng Lưu Xuân Lan và ông La cùng nhau tới Nhiêu Vương Trang, sau đó sách một rổ hạt sen nguyên vỏ về tư từ lột vỏ, La Hồng Phượng nói với cha mẹ, bảo bọn họ đừng giúp nó. Mỹ Tuệ, bọn mình đi ra ngoài chơi đi. Còn nít trong làng tới đây gọi bởi vì hai chị em La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh có thể trèo cây lại có thể trèo cây trúc mọi người đều sẵn lòng gọi hai cô bé cùng chơi. Không được nha tôi đang gánh vác sai lầm mờ. La Mỹ Tuệ thở dài cách cảm giác hạt sen trong rổ giống như là vĩnh viễn cũng lột không hết vậy. Lần tới chị dừng làm hỏng đồ nhà người ta nữa. La Mỹ Linh giúp La Mỹ Tuệ cùng nhau gánh vác nghiêm trang dậy bảo chị nó. Biết rồi lần sau tới lốt em làm sai chị cũng giúp em kiếm tiền. Em mới sẽ không làm sai. Là Mỹ Linh vừa nói thầm, vừa dùng một cây tam trúc đâm tim sen ra, đặt ở trong một cái dĩa trên cái ghế bên cạnh thứ này phơi khô cậu nó cũng muốn cầm bán lấy tiền. chương 165. Trên nhiều vương trang ngoại trừ trồng các loại cây ăn trái, diện tích gieo trồng lớn nhất là bắp, đậu thương và khoai lang, kế tiếp là bí đỏ, lúa nước, hoa hướng dương, dư hấu, sau đó chính là các loại rau củ. Năm nay bắt và đậu thương của Nghiêu Vương Trang đều trồng hai vụ, trồng gối vụ cùng các loại rau củ trên núi, vụ dầu đã thu hoạch rồi, vụ hai vừa mới trồng xuống không lâu. Sản lượng của đậu tương thấp, một mẫu mới thu được khoảng 2-300 cân đậu, nhưng mà trồng đậu thương có ích cho cải tạo đất đai. Hiện giờ, đậu tươi đậu khô la mông đều bán 10 tệ một cân, bởi vì đậu thương tươi cần người già trên Nghiêu Vương Trang lột từng hạt từng hạt ra từ trong trái đậu, mà đậu khô chỉ cần phơi nắng nguyên trái trái đậu tự nhiên liền mở ra, có thể bớt không ít thời gian. Sản lượng của bắp liền cao rồi, mỗi mẫu cơ bản đều có thể đạt tới trên 1.000 cân, nhưng mà nếu trồng dài hạn đất đai liền sẽ trở nên rất căn cối. Tuy rằng giá rẻ một chút so với đậu tương, nhưng mà lượng tiêu thụ của bắp của nhà La Mông ở trên mạng vẫn là thấp rất nhiều so với đậu tương, bán mở rộng cũng không tồn tại nguy hiểm hàng không đủ bán. Nhưng mà những cái này đều không bằng thu nhập bán dư hấu năm nay của Lam Mông Sản lượng dư hấu vốn liền cao còn bị Lam Mông bán giá cao 3 tệ rưỡi một cân Một năm nay dư hấu nhà họ từ đầu hè bán tới cuối hè cho tới bây giờ còn đang tiêu thụ Túi tiền của Lam Mông thực ra đã khá dư giả Hai khoản lớn phí nhận thầu và tiền lương xây đập nước của học sinh phải chi bày ra trước mắt anh Cũng không thấy trên mặt anh có cái gì u sầu Anh nói anh làm sự nghiệp gì đều không kiếm tiền bằng thằng nhóc cậu bán dư hấu Sáng hôm nay, Vương Đại Thắng lại tới cửa tiệm nhà bọn họ lắm lời vô ích bởi vì cửa tiệm của hai nhà gần nhau, đi lại cũng liền nhiều rồi. Kiếm tốt như vậy, sao anh không trồng một cái thử xem? Là mông chậm gì gì đếm tiền mặt đưa cho bác gái tới giao hàng, kiếm tiền là kiếm tiền rồi, nhưng mà người khác nếu nói anh kiếm được tiền, đó là tuyệt đối không thể thừa nhận. Cậu đừng kích anh, năm tới anh liền trồng một mảnh dưa làm cạnh tranh cùng cậu. Vương Đại Thắng cũng không chịu yếu thế. Vậy anh nhưng phải kiềm chế chút hơn phân nửa nước thần đất thần của nhị lang nhà bọn em đều vào ruộng dưa, nhà các anh không có cái này, dưa hấu trồng ra nhiều nhất cũng liền bán một tệ ba, một tệ rưỡi, muốn cạnh tranh cùng bọn em đó là căn bản không có cửa. Là mông cười ha ha, sau khi trả tiền công lại đưa ra tài liệu của mấy chục cái rổ. Nói chút coi, năm nay thằng nhóc cậu lời không ít chứ. Hai người Vương Đại Thắng và Hồ Đàn Phong cũng ngầm tính toán qua giúp La Mông, chỉ thích thằng nhóc La Mông này miệng rất kín, ngay cả trên như Vương Trang cậu ta tổng cộng có bao nhiêu mẫu ruộng dư cũng không chịu lộ ra, bọn họ cũng chỉ có thể ước tính tính ra sai số quá lớn. Tiền là lời chút nhưng là chi phí cũng cao, đám dưa hấu nhà em chính là loại dưa sạch nghe nói không có, bên Sơn Đông có dưa hấu sạch giá bán lẻ đều 16 tệ một cây gì. Nhắc tới chi phí sạch chính là cao, vừa phải thuê người bắt sâu vừa phải thuê người nhổ cỏ, một mẫu đất chỉ là phí nhân công đều phải bỏ ra bao nhiêu rồi đó. Khẳng định phải nói chính mình lời ít, ai còn có thể nói chính mình lời đầy chậu đầy chén sao. Bớt xạo đi, trên núi các cậu nhiều chim như vậy, còn phải thuê người bắt sâu. Vương Đại Thắng căn bản không tin lời của Lam Mong. Nói tới đám chim đó, anh coi chúng nó là bắt sâu không công cho bọn em à. Hoa màu trong ruộng cũng bị ăn không ít, anh thấy đó liền năm nay mận quý lăng của nhà bọn em ít nhất có một nửa đều bị bọn nó phá hoại, em không biết tìm ai đòi bồi thường này. Trước mặt nhiều người trong tiệm như vậy, làm ông đó là phun khổ tâm. Được rồi, được rồi, cậu đó trồng dư hấu căn bản không kiếm được tiền, chỉ lỗ vốn là ông anh già anh hiểu lầm cậu, được chưa? Đều là làm ăn, vương đại thắng còn có thể bị cậu ta lừa dối. Lỗ vốn thì thật không có, 10 tới vạn vẫn là có kiếm được. 10 tới vạn Ít nhất còn phải lại thêm số không ở đằng sau. Lát sau Lam Mông lại nói, nhưng mà năm nay em lại là xây đập nước lại là bao núi, bây giờ cũng căng rồi. Muốn anh già cho cậu mượn 8 vạn 10 vạn không? Vương Đại Thắng bất đắc dĩ lắc đầu thằng nhóc này cũng thật là biết giả vờ. Lấy lãi không? Nếu không lấy lãi, này thật đúng là không mượn thì thật phí. Cậu nghĩ đẹp nhỉ, bây giờ không lấy lãi cậu tới đâu vay tiền chớ? Bỏ đi, lát nữa em hỏi chị em một chút. Thực tế bây giờ Lan Mông cũng không thiếu tiền. Ngày 27 tháng 8, bên Vĩnh Thanh liền bố trí mấy người tới Trấn Thủy Nhiêu cùng Lan Mông xác minh phạm vi khu vực nối tiếp của Nhiêu Bối Phong Anh muốn bao cùng có mặt còn có người của làng Thượng Thủy. Nghe nói, tại một số nơi, nhận thầu núi hoang cũng từng gây nên không ít tranh cãi, nhận thầu ra khu núi hoang trực thuộc chính phủ, mà nhận thầu tại sau khi ký kết hợp đồng nhận thầu đồng thời thanh toán tiền, người của làng nào nào đó lại nhảy ra nói khu núi này là của làng bọn họ, bọn họ không đồng ý nhận thầu, cũng tịch thua tiền, vì thế tranh cãi liền sinh ra như vậy. Là mông tốt xấu là dân bản xứ, bên trên có tầng quan hệ của mã từ quân, phía dưới lại có thiếu lão đại đang làm công tác trong làng còn có mấy người la toàn thuận, mọi mặt đều giúp anh suy xét tới rất chu đáo tự nhiên không thể ra cái loại giờ khóc giờ cười này. Đồng thời cùng người phía Vĩnh Thanh còn có người của làng Thượng Thủy, sau khi xác định phạm vi khu vực của Như Bối Phong, La Mông chiều cùng ngày liền đeo một cái túi du lịch bên trong tổng cộng đựng 458.280 tệ, tới Vĩnh Thanh ký hợp đồng nhận thầu thanh toán tiền nhận thầu 3 năm đầu cũng công chứng qua hợp đồng. Kế tiếp chính là thương lượng cùng phía làng Thượng Thủy. Làng thượng thủy nhỏ tổng cộng cũng chỉ có 17 hộ gia đình, nói tới đất canh thác trước đây là có 26 mẫu rộng nước, 52 mẫu núi, hiện giờ sớm đều đã bỏ hoang rồi, làng lân cận còn có hơn 1.000 mẫu núi hoang là thuộc về sở hữu tập thể của làng bọn họ. Hôm nay đại biểu bọn họ ra mặt chính là trưởng làng của làng Thượng Thủy và một thanh niên trẻ tuổi của làng bọn họ. Trong khoảng thời gian la mông đi Vĩnh Thanh, la toàn thuận trường làng làng Đại Loan tiếp đãi bọn họ tới trong nhà chính mình. Buổi chiều bọn la mông trở về từ Vĩnh Thanh, lại lái xe chờ mấy người bọn họ tới quán ăn tối của hai vợ chồng la cảnh lược. Tiếu thụ lâm nói chính mình phải đi xem một chút ruộng cua, liền không đi cùng, kỳ thật la Mông cũng biết, bình thường bán rau lại bán rau chân chính tới trên bàn cơm, nếu hai người bọn họ đồng thời lên sân khấu, ở trong mắt người khác là có chút mất tự nhiên, tiếu thụ lâm vốn cũng không thích trường hợp này lắm, rứt khoát liền không tới đây, Lam Mông cũng không nói thêm cái gì. Lát sau chờ la mông uống rượu xong cùng người ta, lại mang chút ốc đồng xào bia về, hai người ngồi ở trên ban công trên lầu nhà mình uống bia ăn ốc đồng, không có ánh mắt khác thường của người khác càng khiến bọn họ cảm thấy thực tại. Trên trấn thủy như quản không nghiêm đối việc bày quán giống như trong thành phố chỉ cần mặt trời vừa xuống núi cũng không quản mấy giờ, hai quán ăn tối bên bờ suối nhỏ liền đều khai trương, gần đó còn có một tiệm bán đồ uống lạnh và một tiệm bán sương sáo, hai tháng nghỉ hè này buôn bán cũng đều không tệ lắm. Cho một dĩa ốc đồng xào, một dĩa ngao xào, một cái chân giò, lại xào một dĩa cá sợi, một dĩa đậu phộng, một dĩa củ niềng, một dĩa rau, thêm một lốc bia. Vào cái quán của La Cảnh Lượng, La Mông liền gọi món ăn. Ôi chào, sao em tới đây vậy? Trần Tái Lệ vở của La Cảnh Lượng là một người phụ nữ thân hình cao lớn giọng cũng rất lớn, vừa thấy tới là đám người La Mông, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Đã lâu không tới, muốn ăn ốc đồng xào nhà anh chị. Trước đó lúc bọn La Cảnh Lượng khai trưng, La Mông và Vương Đại Thắng, Hồ Đàn Phong còn có không ít người trong làng bọn họ đều lại đây ủng hộ, sau đó bởi vì trên núi sự việc nhiều, bận rộn cả ngày cũng không sẵn lòng đi ra ngoài lắm, liền không lại tới qua. Chờ chút nha, bưng đồ ăn lên cho mọi người. Trần Tái Lệ bảo mấy người La Mông ngồi xuống trước bây giờ La Cảnh Lượng đã vung môi xào đồ ăn rồi, nhà bọn họ buôn bán tốt bây giờ cũng đã khai trương rồi. Tới ăn dầu phộng trước đậu phổng đỏ của Đông Bắc nhà chị, mấy bữa trước bảo cha mẹ chị gửi tới ăn khá thơm, mọi người ăn chút trước. Trước đó đã có hai bàn khách rồi, đồ ăn bên la mông sẽ không lên nhanh như vậy, trần tái lệ bê một dĩa đậu phộng cho bọn họ trước chính mình lại vội và đi sắt chân giò. Ăn một chút đậu phộng bên kia của bọn họ không thôi. La Toàn Thuận tiếp đón hai người của làng Thượng Thủy. Lạc Giang này là không tồi, chất đất bên Đông Bắc bọn họ tơi xốt thích hợp trồng đậu phộng, bên chúng ta liền không được rồi, trồng nửa mẫu một mẫu đậu phộng đào lên cần phải mất nhiều thời gian. trưởng làng của làng Thượng Thủy là một người một ông lão tên là Thôi Bảo Khôn, ngoài 60 tuổi, theo con cái từ làng Thượng Thủy dọn tới Trấn Thủy Nhiêu, đã nhiều năm không chồng trọt rồi, nhưng vẫn là thích nhắc tới một chút tới được chút chuyện chồng trọt này. Bên người ta đất đai bằng phẳng, bao nhiêu đất tốt sụng tốt nào giống bên chúng ta chớ chỉ toàn khe suối. Người trẻ tuổi đi cùng ông cũng nói, là mông à, đây là chàng trai trần cương của làng thượng thủy chúng ta thằng nhóc này nói chuyện khó nghe, làm việc còn được hai năm nay làm buôn bán ở đồng thành đó. Mấy bữa trước mấy người trong làng chúng ta bàn bạc muốn đem nhà cửa đất đai của làng thượng thủy chúng ta đều cho cháu thuê, nó nói không được thằng nhóc này, mặc kệ tại bên ngoài phát triển tốt hay không tốt nó chính là không bỏ được một mẫu ba đất quê nhà kia, mấy căn nhà cũ rách. Thôi bảo khôn này nói xong, đúng là đã ướt hốc mắt rồi. Bài chú lão thôi ơi chú trước đừng buồn Làm ông vừa thấy ông lão như vậy vội vàng liền khuyên ông ta ỉ của bọn cháu chính là vậy Làng chú đúng lúc vừa vặn bên trong vùng núi cháu nhận thầu Nếu có thể đồng thời thuê xuống Vậy càng tốt nếu người làng chú không muốn Vậy chúng ta liền coi như thôi vậy Bằng lòng chớ bọn họ đều bằng lòng Liên Trần Cương mới vừa nói với chúng ta Ít nhất nhà cửa phải giữ lại Sau này ngộ nhỡ ngày nào đó lúc muốn trở về Cũng có chỗ ở ta suy nghĩ một chút Cũng là một cái lý lẽ này Tôi bảo khôn nói, thôi thì như vậy đi, ruộng vườn nhà cử các chú đều tự mình giữ lại mảnh vùng núi sở hữu của tập thể cho cháu thuê thế nào. Dư hái xanh không ngọt la-mông cũng không có dự định nhất định phải thuê cái làng của bọn họ dù sau đó là nhà tổ người ta mà cho dù hiện tại không ở sau này cũng khó nói, muốn giữ lại cũng là lẽ thường của con người. Tôi thấy được đó, giá cũng ấn 12 tệ là được rồi. Trần Cương nói. Thời hạn hợp đồng tôi cũng muốn 70 năm, hai người xem phí nhận thầu bao nhiêu năm trả một lần thích hợp. La mông hỏi hai người bọn họ, tôi thấy vẫn là giống làng Anh đi, 10 năm trả một lần. Trần Cương lại nói, vậy được hai người xem ngày nào thích hợp triệu tập dân làng làng hai người họp một buổi, tôi tại chỗ liền ký hợp đồng, chia tiền, hai người thấy được không? Tình huống của làng Thượng Thủy có chút đặc thù, mọi người của cả làng dọn đi rồi, ở chỗ này một ít ở chỗ kia một ít cực kỳ phân tán, lúc này Lam mong muốn nhận thờ vùng núi của làng bọn họ còn là phải chịu tập những người này lại, ngay mặt chia tiền, ngay mặt nói rõ ràng. Liền ngày mai đi, bọn họ cũng đều ở không xa, gọi một tiếng chia tiền, những người đó liền đều phải tới đông đủ. Trần cương đùa cợt nói, ai, đồ ăn tới rồi nha. Lúc này Trần tái lệ bưng lên một dĩa chân giò một dĩa ốc đồng sao mà Lam mong gọi. Ăn đi, ăn đi. La Toàn Thuận kêu hai người Thôi Bảo Khôn và Trần Cương ăn đồ ăn uống rượu. Cháu nói chú lão thôi à, làng chú còn có nền nhà không vậy à? Uống mấy ngủng đi lạnh. La Mông lại hỏi Thôi Bảo Khôn. Có chớ, làm sao không có chớ. Mấy gia đình người ta đều có đó, ngày mai lúc họp cháu tìm bọn họ trao đổi một chút. Thôi Bảo Khôn nói, anh còn muốn xây nhà tại làng tôi hả? Trần Cương liền hỏi La Mông. Một mảnh núi lớn vậy mà tôi vẫn phải bố trí một hai người giữ núi chớ Lại xây mấy kho hàng chứa đồ vẫn phải làm chớ La mông cười tùm tìm nói Nếu nói như vậy anh tự mình mời người tới Ở trên núi tha hồ xây bất cứ nơi nào mà Trần Cương nói làng cậu có đường đi mà Sân phơi cũng có tôi sửa sang lại một chút Có sẵn liền có thể dùng mà đỡ tiêu bao nhiêu tiền La mông cười cười hỏi Trần cưng Nói sao nào cậu cũng muốn xây nhà ở làng cậu làm đầu tư dài hạn hả Là có ý tưởng này. Trần Cương rất sảng khoái liền thừa nhận. Vậy cậu nên nhìn chuẩn mới ra tay. Tôi bao mảnh vùng núi này là muốn làm sản xuất, không định làm du lịch. La mông cũng lộ chút tin tức cho cậu ta. Trước đó còn chưa có được cái linh thuyền này. Tình huống của La mông cũng gần giống Trần Cương. Bây giờ tuổi trẻ không bao nhiêu vốn liếng, cực cực khổ khổ làm nên một chút sự nghiệp cũng rất khó khăn. Hiện giờ cậu ta mắt thấy làng phụ cận làng mình giống như sẽ phát triển lên, sẽ động tâm cũng là rất bình thường. Tôi xem xét lại một chút Chờ cương nói xong cầm ly rượu lên chạm một chút cùng la mông, xem như cảm ơn nhắc nhở của anh Bắp nướng, củ nhiễm sao? Lúc này Trần Tái Lệ lại bưng đồ ăn lên cho bọn họ Chị ốc đồng sao nhà chị ngon lắm, hài, là ốc đồng của nhà em nuôi tốt, củ nhiễm này cũng không tệ Mùa của nhà lão đỗ bọn họ, năm nay bên đập nước bọn họ đều sắp khô kiệt rồi, tôm hùm đất là nuôi không nổi, hắc chồng củ nhiễm cũng không tệ lắm Bữa tiệc rượu này cũng không uống bao lâu thời gian, nên nói đều nói rồi, đồ ăn trên mặt bàn ăn tới gần hết rồi, mọi người liền đều tự trở về thôi bảo khôn lát nữa còn phải gọi điện thoại thông báo cho các gia đình trong làng bọn họ, bảo bọn họ 10 giờ rưỡi sáng mai đều tới cửa tiệm bán rau của bọn La Mông ở Trấn Thủy Nhiêu. La Mông lại đóng gói một phần ốc đồng xào, mua một lốc bia lon, đưa La Toàn Thuận về trong làng trước, sau đó mới quay về nhà nhỏ của mình. Một dĩa ốc đồng xào nhà La Cảnh Lượng cũng liền nặng nửa cân, bán 12 tệ, hồi nãy ở trên bàn rượu Lan Mông cũng không ăn được mấy con, sau khi về nhà cùng Tiếu Thụ Lâm ngồi ở trên ban công tầng hai nhà mình cùng nhau ăn sạch một phần, lúc này mới đã nghiền. 10 giờ sáng hôm sau, người của Lan Thượng Thủy liền đều tới trong tiệm bọn họ rồi, Lan Mông thấy dưới lầu nhiều người, liền dẫn bọn họ tới một phòng trống của lầu ba nói chuyện. Nội dung cũng rất đơn giản, liền là nói rõ một chút sau này núi lân cận làng bọn họ đều bị anh bao hết lại muốn lên núi hái rau dại hái trái dại và vân vân, đó là không được. Giờ đều thời buổi gì rồi, ai còn lên núi hái rau dại trái dại chứ? Người của làng thượng Thùy cũng là cười. Vậy liền tốt nhất cho dù muốn hái mọi người cũng hái không được chó nhà chúng tôi khá hung dữ. La mông nửa thật nửa giả vui đùa nói. Thật ra anh cũng biết chính mình thật muốn trồng trái cây đầy núi, tới khi đó có một số người không nổi ý xấu đó là không có khả năng, nhưng mà việc này hiện tại dựa vào miệng nói khẳng định vô dụng, phải đợi tới lúc sự việc xảy ra, lại hung hăng chỉnh họ một phen tê tua, sau này lại có người muốn động tới trái cây nhà anh, vậy phải cân nhắc một chút. Nghe nói cậu còn muốn mua nền nhà. Người của làng Thượng Thủy cũng phần lớn đồng ý cách nói của trưởng làng Thôi Bảo Khôn và Trần Cưng, nhà tổ rốt cuộc vẫn là giữ lại mới tốt nhưng mà nền nhà của người trong làng không cần phải giữ lại nữa thời buổi này, ai còn tới ngọn núi đó xây nhà ở chớ Đúng tôi muốn xây mấy căn nhà ở trong núi, chứa công cụ trái cây và vân vân có đôi khi nói không chừng còn có thể có người qua đó ở. Đặc biệt sau này mùa trái cây trong núi chín, khẳng định phải trông non. Vậy cũng đúng lúc mấy năm trước làng chúng tôi còn có người chê nhà cửa cũ nát tìm một mảnh đất định xây căn nhà mới kết quả cái nhà sau đó cũng không ai ở, mỗi người đều dọn ra ngoài, nên nhà của mấy gia đình đều nối liền một mảnh, nếu cậu muốn ở đó xây hai căn nhà lớn cũng thích hợp. Những dân làng dọn đi từ làng thượng thủy, ngày trôi qua phần lớn cũng thật sự bình thường, lúc này nghe nói nền nhà trong làng còn có người muốn, đương nhiên cao hứng. Vậy được chờ lát nữa ký hợp đồng nhận thầu núi hoang, chúng ta đồng thời làm việc này, nên nhà này, một mét vuông liền ấn 100 tệ tính thế nào? Sau khi quyết định muốn nhận thầu ngư bối phong, La Mông cũng cùng La Toàn thuận cùng nhau tới làng Thượng Thủy nhìn qua, một khối nền nhà kia của làng Thượng Thủy thật ra anh đã sớm nhìn chúng rồi. Vậy được rồi, nền nhà trong làng tuy tuy tiện tiện đều một hai mét vuông, này nhưng chỉ có một hai vạn tệ. Làng bọn họ chính là cái khe núi nhỏ, ngay cả cảnh nước non đẹp chút đều không có, liền một cái khe suối nhỏ ai muốn nói làng Thượng Thủy có thể làm du lịch dân làng của làng Thượng Thủy là người đầu tiên sẽ không tin. Hơn nữa là mông thật muốn có thể tại làng bọn họ xây mấy căn nhà, nếu lại có người dọn vào sống, sau này hàng năm hàng năm tiết thanh minh bọn họ quay về trong làng tàu mộ đều có thể náo nhiệt chút, sẽ không giống nhiều năm trước lạnh lạnh lẽo lẽo, giống như làng quỷ. Nói tới tiết thanh minh, nhóm dân làng này lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, một tổ tiên của nhà chúng tôi còn tại bên trên như bối phong mà. La mông à, cậu núi này bao là bao cũng đứng san bằng một tổ tiên của chúng tôi. Một tổ tiên bọn họ không phải ở trên mảnh núi rừng sở hữu tập thể của làng thượng thủy, mà là ở như bối phong, trước đó la mông từ trong huyện nhận thầu mảnh vùng núi đó. Này sao có thể chớ? Tôi có thể làm chuyện thất đức vậy sao? Một ngọn núi trên vạn mẫu mà anh cần gì vì một hai mẫu đất núi đi san bằng một tổ tiên người ta sao? Ký hợp đồng công chứng trả tiền nhận thầu, sau đó La Mông lại ký thỏa thuận tặng nền nhà cùng thôn dân có nền nhà, không có biện pháp, nhà cửa của nông thôn không cho phép mua bán, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nói là tặng cho, nên giao tiền hay là yêu cầu gì, dân làng khác nhận tiền viết cái biên lai like cho La Mông. Buổi chiều bọn họ lại cùng đi làng thượng thủy một chuyến, vẽ ra phạm vi đất đai nhận thầu của La Mông, trộn không ít nước sơn sơn cọc gỗ làm mốc ranh giới, lại cũng dùng cọc gỗ cắm xuống nền nhà La Mông mua lại, việc này liền coi như xác định rồi. Làm xong việc này, la mông như chút được gánh nặng, ngọn núi đằng sau cuối cùng là của anh rồi, cũng không cần lo lắng bị người khác giành nhận thầu trước nữa. Xem ngày tháng 8 chấp mắt liền muốn trôi qua rồi, công trình xây đập nước trên như vương trăng cũng đã bước vào phần cuối, qua mấy ngày lại phải làm thiệt giết heo rồi, đám thằng nhóc trên núi mỗi đứa đi đường như gió tinh thần phấn chấn, gần 2 tháng, bọn nó sớm đã quen sinh hoạt làm việc trên núi, hơn nữa công trình sắp kết thúc, gần đây công việc thoải mái không ít so với trước đó. Ngày tiệc giết heo định ở 31 tháng 8, đám thằng nhóc làm việc trên Nhiêu Vương Trang đều là lớp tốt nghiệp, có một số báo danh muộn, phải chờ tới giữa tháng 10 mới tới trường đại học đăng ký, có một số không thi đậu, sau này còn chưa nghĩ tốt phải làm cái gì nữa, một ngày chưa xuống núi bọn nó một chút cũng không sốt ruột còn có không nỡ đi. Ở trước lúc thiệt giết heo, Lam Mông còn có thể nhàn nhã hai ngày, gần đây công việc cứ liên tiếp anh và thiếu Thụ Lâm hai người đều có chút rối ren thật vất vả buôn bán giày bệt và đan rổ đều gần như đi vào khuôn khổ rồi, hai người bọn họ cũng có thể thở vào một cái. Hôm nay giữa trưa ngày 30, Lam Mông và thiếu Thụ Lâm sớm liền đưa cơm qua bên đập nước cho mấy con chó lớn chó nhỏ thuận tiện cơm trưa của hai người bọn họ cũng giải quyết tại bên đó, giữa trưa dưới cây lớn bên bờ đập nước ăn cơm cũng rất mát mẻ. Ào ào. Rất xa, la mông nhìn đến hàng ngốc nha nha kia đang ngưỡng đầu kêu to liên tục hướng trên cây. Gầu gâu bốn anh em đông tây, nam, bắc cũng chỉ còn lại hai, đều xoay quanh cái cây đó. La mông và thiếu thụ lâm đi qua nhìn một cái, hai con khác đều ở trên trà cây, bởi vì nhánh cây bên cạnh rất nhỏ cũng không dám tiếp tục đi phía trước đành phải sủa liên tục hướng con chó con trên trà cây. Không cần phải nói, lúc này gặp sắc rối lại là đại bảo, hàng này đang cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp lắc lư lắc lư trên nhánh cây cây đầu vói vào bên trong tổ chim, hai con chim khách xám trên không trung đang quanh quần không đi, hiển nhiên con chó con này gây hại chính là ổ của bọn nó. Hai con chim khách xám cũng không phải dễ chọc mấy lần đều lao xuống dưới muốn mổ một cái trên cây ót lông xù của đại bảo, nha nha dưới tàng cây nhìn thấy, liền liều mạng A-O lên, trên cây dưới tàng cây đông, tây, nam, bắc cũng kêu to gâu gâu liên tục. Đại bào, làm gì đó, la mông gọi nó, ô, đại bào thò đầu xuống phía dưới nhìn một cái, chỉ thấy la mông và thiếu thụ lâm đã đi tới dưới cây lớn, nó quay đầu lại lại nhìn nhìn mấy trái trứng chim trong tổ chim có chút không nỡ đi xuống. Gan lớn rồi, ngay cả động vật bảo hộ đều dám ăn, hôm nào lúc bị người ta lôi ra ngoài bắn chết xem tao có bảo vệ mày được hay không. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 13 tới đây là hết.